mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe truyện Bách luyện thành thần của tác giả Ân Từ Giải Thoát. Chương 101, đoạn yêu châm. La Trinh dựa theo ánh lửa phát ra, ngẩng đầu nhìn liền thấy trên nhánh cây vân sam to lớn có chừng 10 nữ đệ tử đang đứng. Nữ đệ tử đứng đầu cầm ngang thanh trường kiếm, sắc mặt vô cùng căng thẳng, quát to vào mặt La Trinh, không được tiến lên. Các ngươi là đệ tử của Phong nào? Là Trinh ngẩng đầu đáp, chúng ta là đệ tử Tiểu Vũ Phong. Toàn bộ Thanh Vân Tông chỉ có một Phong có nữ đệ tử. Mười nữ đệ tử này không cần phải nói, chắc chắn là thuộc Ngọc Nữ Phong. Từ sau khi Ngọc Nữ Phong xuất hiện một la Yên, thực lực của cả Phong đã tăng lên rất nhiều thứ bậc. Tuy hiện tại la Yên đang bị nhốt, nhưng thực lực của đệ tử Ngọc Nữ Phong vẫn quanh quần tại khoảng giữa. Dù thế nào thì so với Tiểu Vũ Phong xếp hạng sau cùng vẫn mạnh hơn không ít. Hơn nữa, e rằng trong 33 phong, Ngọc Nữ Phong là Phong được các nam đệ tử hoan nghênh nhất. Bởi vì chỉ Ngọc Nữ Phong có nữ đệ tử, nếu muốn tìm người bầu bạn, tới Ngọc Nữ Phong là lựa chọn tốt nhất. Vị nữ đệ tử đứng trên cây này tên là Chu Thiên Ngưng, là người của thần Trâm, Chu Gia, còn là đệ tử nội môn của Ngọc Nữ Phong. Trong thử luyện chảm yêu lần này, nàng cũng là nhân vật nòng cốt. Tiểu Vũ Phong, các người đứng im đó, Chu Thiên Ngưng cảnh cáo nói, trong tay nắm một cái hộp ngọc nhỏ, nhắm thẳng về phía đám người La Trinh. Dù rằng bạo vũ Lê Hoa Trâm vừa rồi không có tác dụng với La Trinh cũng làm cho Chu Thiên Ngưng rất bất ngờ, thế nhưng là con cháu Chu gia trong tay nàng còn có mấy cơ quan cường lực khác, ví như hộp ngọc nhỏ nhỏ trong tay nàng tên là Kinh Long đây. Mặc dù trông không có gì nổi bật, nhưng Chu Thiên Ngưng biết, một khi kích hoạt Kinh Long, uy lực bộc phát gần như bằng với một đòn toàn lực của cường giả chiếu thần cảnh, La Trinh dường như cảm nhận được uy lực của hộp ngọc nhỏ, rất nghe lời mà dừng bước, giao hộp ngọc cho một nữ đệ tử khác. Chu Thiên Ngưng nhảy từ trên cây cao xuống, nhảy từ khoảng cách cao mấy trượng xuống, mái tóc đen nhánh của nàng liền tung bay tán loạn, cũng may dáng điệu nàng uyển chuyển, vững vàng hạ xuống mặt đất, vươn tay sửa lại tóc một chút rồi cẩn thận đi về phía La Trinh. Đến tận khi nàng đến gần, La Trinh mới nhìn rõ được được mặt mũi của nàng, cùng với đó là làn da trắng như tuyết, mắt sáng như sao, vóc người tuy nhỏ nhắn nhưng nhìn qua vẫn là cực kỳ cân xứng, phía sau được ánh lửa chiếu dọi càng tăng thêm vẻ kỳ ảo cho nàng, không được động chu thiên ngưng nhấn đôi lông mày xinh đẹp cảnh cáo lá gan của sư muội còn nhỏ hơn ta chỉ cần các ngươi hơi cử động một chút hù dọa nàng kích hoạt kinh long các ngươi đều phải chết nghe được hai chữ kinh long sắc mặt lâm canh và mấy người tiều vũ phong để thay đổi trong nháy mắt bọn họ ở thanh vân tông hiểu biết về bảy đại sĩ tộc hơn la trình rất nhiều nên đương nhiên từng nghe nhắc tới cơ quan lợi hại kinh long kinh long này có tiếng là chỉ trong nháy mắt giết hết tất cả cao thủ tiên thiên dù là tiên thiên cửu trọng hay thập trọng Bị kinh long bắn chúng cũng không còn đường sống Có thể mang kinh long theo trên người Người hẳn là người của thần châm Chu ra rồi, lâm canh đột nhiên hỏi Ai ngờ nghe lâm canh nói thế Chu thiên ngưng liền sầm mặt lại Không cho phép ngươi nói, thì đừng nói Nhìn bộ dáng kia của chu thiên ngưng La Trinh mỉm cười, nào ngờ sắc mặt Chu thiên ngưng lại lạnh hơn Chờ cho phép ngươi cười, ngươi cũng không được cười Vì vậy La Trinh liền vội càng thu lại nụ cười Dùng dáng vẻ cực kỳ vô tội Nhìn chầm chầm chu thiên ngưng La Trinh làm ra biểu cảm như vậy, lại hóa giải không ít không khí căng thẳng. Chu Thiên ngưng ngược lại xì một tiếng rồi nở nụ cười, sau đó nhắc tay vẫy một cái, bất tình lình xuất hiện thêm một cây châm ngọc. Tay nàng cầm châm ngọc cua cua trước mặt La Trinh, sau đó cẩn thận kiểm tra màu sắc của châm ngọc. Sau đó nàng lại đi về phía lâm canh, cũng cua cua cây châm ngọc trước mặt lâm canh như vậy. Tiểu Vũ Phong có tổng cộng 8 người, ai nàng cũng cầm châm ngọc lắc qua lắc lại trước mặt một lần. Cuối cùng chú Thiên Ngương mới thở phào một hơi, sắc mặt cũng buông lỏng, nói với đám người La Trinh. Được rồi, bây giờ đã xác định trong các người không có yêu binh trả trộn. Nhưng La Trinh lại ngạc nhiên hỏi, người chỉ cần dùng cây châm ngọc này là có thể nhìn ra. Chú Thiên Ngương mỉm cười, đây là đoạn yêu châm của chú gia chúng ta, vô cùng nhạy cảm với với yêu khí. Nếu trong các người có người bị yêu tộc ăn, hoác ra người thì dù cho ẩn giấu như thế nào cũng sẽ tản mát ra một chút yêu khí. Đoạn yêu châm này chỉ cần phát hiện một tia yêu khí rất nhỏ cũng sẽ chuyển từ màu xanh thành màu đỏ. La Trinh gật đầu, bảy đại sĩ tộc quả nhiên mỗi nhà đều có chỗ hơn người. Chu gia am hiểu ám khí và các loại kỹ nghệ có thể chế tạo ra những đồ vật tài tình như thế. Các sư mụi, xuống được rồi. Trong bọn họ cũng không có yêu tộc. Chu Thiên Ngương quay đầu kêu lên, nghe co the che tao ra nhung đo vat tai tinh nhu the cac su muoi xuong đuoc roi trong bon ho cung khong co yeu toc Chu thien ngung Ngương nói, các nữ ngung noi tử của Ngọc Nữ Phong lúc này mới nhảy xuống. Mọi người cùng ngồi xuống vây quanh đống lửa, chỉ có La Trinh lại hỏi các người cẩn thận như vậy là do trước đây cũng đã từng bị yêu tộc tập kích sau la trinh vừa mới nói ra khỏi miệng sắc mặt của các nữ đệ tử ngọc nữ phong cũng ảm đạm hẳn xem ra cũng đã trả lời cho câu hỏi của la trinh chu thiên ngưng gật đầu mắt ngấn lệ khái chấp vốn tưởng rằng lần tham gia thử luyện chảm yêu này sẽ không có nguy hiểm quá lớn hơn nữa còn có mấy sư huynh tề phi lòng viêm ở bên cạnh bảo hộ nào ngờ nhiệm vụ chảm yêu năm nào cũng có mỗi năm đều sẽ được cử hành một lần loài người và yêu tộc cũng coi như là kẻ thù truyền kiếp Mặc dù sau từng đó năm đến nay, bởi vì sự tồn tại của phần thiên cung và thanh vân tông nên yêu tộc cũng không thể bước vào lý quốc phần thiên được bước. Nhưng để rèn luyện đệ tử nội môn, đương nhiên cần huấn luyện bọn họ để khi đối kháng với yêu tộc sẽ không bị chúng áp chế, có thể phát huy thực lực của mình. Thử luyện chảm yêu trong rừng dặm thương khung cần trực tiếp đối mặt với yêu tộc, bất cứ lúc nào cũng nguy hiểm đến tính mạng, thực sự nghe qua vô cùng đáng sợ. Nhưng trên thực tế, thử luyện trảm yêu hàng năm có rất ít người mất mạng. Nguyên nhân là trong rừng rậm cơ bản chỉ có thể xuất hiện yêu tộc phục dịch, cũng chính là một vài yêu binh dò đường mà thôi. Thực lực của yêu binh không mạnh, ít nhất những đệ tử nội môn vượt qua tuyển chọn, tiến vào rừng rậm thương không đều có khả năng đối kháng. Mà lần này tham gia nhiệm vụ, đệ tử Ngọc Nữ Phong còn liên kết với đệ tử Hắc Nham Phong. Cái gọi là liên kết lại, trên thực tế chính là Hắc Nham Phong bằng lòng bảo vệ nữ đệ tử Ngọc Nữ Phong mà thôi. Hắc Nham Phong xếp hàng thứ hai trong 33 phòng. Mặc dù người tham gia thử luyện trảm yêu cũng không phải là những đệ tử mạnh nhất Hắc Nham Phong, nhưng thực lực của họ vốn dĩ đã cực kỳ mạnh rồi. Như là Tế Phi, Long Viêm, tuy không có tên trên thanh vân bảng, nhưng trong thanh vân tông đã có tiếng tâm khá lớn, thực lực nổi bật. Nhưng khi đang thăm dò trong rừng lại xuất hiện một yêu tướng trả trộn vào trong bọn họ, các người cũng bị yêu tướng trả trộn, là trình nhíu mày một cái lại hỏi. Chu Thiên Ngưng gật đầu, vẻ mặt đầy bi thương, còn yêu tướng kia ăn hết một đệ tử của Hắc Nham Phong, trốn trong thân thể hắn sao lại đánh lén mà giết chết tề phi lòng viêm mang một đám đệ tử hắc nham khác chém giết yểm hộ ngọc nữ phong chúng ta trốn thoát nhưng bọn họ nói tới đây mấy vị nữ đệ tử cúi đầu trong mắt đều ngấn lệ đối mặt với một con yêu tướng chỉ sợ bọn họ sớm đã lành ít giữ nhiều lần tham gia thử luyện chảm yêu này đệ tử nội môn có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tiên thiên tứ trọng mũ trọng hoàn toàn không có cách nào địch lại một yêu tướng hắc nham phong có thể yểm hộ đệ tử ngọc nữ phong trốn thoát trong tình huống như vậy thực sự vô cùng đáng nể Bầu không khí nhất thời yên tĩnh lại, mọi người đều rơi vào trầm tư, nhìn ánh lửa đang chập chờn Yên tâm, lần này để ta bảo hộ cho các người, La Trinh bỗng nhiên mỉm cười, pha vỡ bầu không khí bi thương. La Trinh vừa thốt ra, các nữ đệ tử của Ngọc Nữ Phong liền lộ ra biểu cảm kỳ quái, ngơ ngắc nhìn La Trinh. Những lời này nếu là lâm canh của Tiểu Vũ Phong nói thì có khi các nàng sẽ không thấy kỳ quái. Nhưng là một tên nửa bước tiên thiên như La Trinh, thực lực trong Tiểu Vũ Phong cũng không quá nổi bật. Mặc dù các nàng hiểu hắn nói như vậy chỉ là xuất phát từ việc muốn an ủi các nàng mà thôi, Lâm Canh nhìn thấy vậy liền cười khổ một tiếng. Chúng ta cũng gặp phải một con yêu tướng, cuối cùng nhờ La Trinh tự tay chém giết, nếu không sợ là Tiểu Vũ Phong chúng ta cũng đã bị diệt toàn bộ. Rất nhiều nữ đệ tử nghe Lâm Canh nói, trên mặt đều tỏ vẻ không thể tin. Chu Thiên Ngưng liếc đôi mắt xinh đẹp qua quan sát La Trinh, cũng lắc đầu nói, không tin. Thiên Ngưng tỷ tỷ, ta cũng không tin, một nữ đệ tử khác cũng nói. Lâm Canh cười khổ như cũ, Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy mà nghe một người khác nói, có một võ giả nửa bước tiên thiên tự tay chém giết một yêu tướng, hắn cũng sẽ không tin như vậy. Nhưng sự thực chính là sự thực, cho dù các nữ đệ tử này không tin, sự thực vẫn là như vậy. La Trinh không phủ nhận cũng không thừa nhận. Hắn nói như vậy, chẳng qua chỉ là muốn khiến bầu không khí này trở nên phấn chấn hơn. Cái gọi là suy binh tất bại là muốn nhắc con người ta dù bất cứ lúc nào cũng không được đánh mất dũng khí. Như La Trinh thấy... Trong tay vị Chu Thiên Ngưng này chỉ e không chỉ có một loại ám khí phỏng thân lợi hại, nếu như nàng đủ dũng khí, cũng không phải là không có cơ hội đánh với yêu tướng một trận. Càng về đêm, tán cây vân sam rậm rạp che đi ánh trăng mở nhạt, toàn bộ rừng rậm thương không chìm trong một màu đen kịt, ngoại trừ một đống lửa, hầu như không thể nhìn thấy xung quanh, thỉnh thoảng còn có yêu thú cỡ lớn xẹt qua cách đó không xa, phát ra những tiếng vang dì rào. Chu Thiên Ngưng cùng các nữ đệ tử đã trải qua cảnh ngộ ban ngày nên lúc này đã buồn ngủ không thôi. Dựa vào nhau mà chìm vào giấc ngủ. Đệ tử Tiểu Vũ Phong thì thay phiên nhau canh gác và nghỉ ngơi. Một đêm này, thời gian dường như đặc biệt trôi chậm hơn, người canh gác lúc nào cũng lo lắng đề phòng, những người nghỉ ngơi cũng ngủ không ngon, không ít người giật mình tỉnh lại khỏi ác mộng. Trải qua một đêm trong đau khổ, sắc trời cuối cùng cũng tờ mờ sáng, đêm nay bình an vô sự. Mà một đêm này La Trinh cũng không ngủ, linh hồn hắn đã bước vào cảnh giới mà người thường không cách nào so sánh được, dù là mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi thì tinh thần La Trinh vẫn dồi dào như trước. Suốt buổi tối hắn đều tĩnh tọa tu hành, tìm hiểu thức thứ hai của thiên ma thần quyền, vạn ma dũng động. Sáng hôm sau, hắn vẫn duy trì tư thế tĩnh tọa như trước, một tia chân khí thiên ma trong mắt chậm rãi tiêu tan. Qua một đêm cảm ngộ, La Trinh cảm thấy sự lĩnh ngộ của mình đối với thiên ma thần quyền lại tăng thêm vài phần. chương 102, kịch chiến trong rừng, tuy trời đã sáng, nhưng không có nghĩa nguy hiểm đã được giải trừ. Nếu trong rừng rậm chỉ có yêu binh. Thì đối với đệ tử Thanh Vân Tông mà nói chính là khu săn bắn, đệ tử nội môn có thể dễ dàng săn giết mấy yêu binh có thực lực thấp kém kia. Nhưng trong rừng lại xuất hiện yêu tướng, như vậy có nghĩa là tất cả đệ tử Thanh Vân Tông đều là con mồi của những yêu tướng này. Hôm qua không chỉ đám người La Trinh gặp phải yêu tướng, cả đệ tử của Ngọc Nữ Phong cũng đã gặp phải. Điều này nói rõ, số lượng yêu tướng trong rừng không hề ít. Trước đây, khắp rừng dậm thương không không mấy khi có yêu tướng, vậy mà lúc này lại xuất hiện nhiều như vậy, rốt của nguyên nhân là gì Phần đồng đệ tử giờ phút này hoàn toàn không thể nghĩ ra, dù sao thành bạch đế giống như một tòa thành đồng vách sát, vững chắc mà tọa lạc ngay phía trước chiến trường Tu La, làm sao có thể để mặc cho những con yêu tướng này ẩn núp đến đây? Chẳng lẽ là thành bạch đế đã gặp vấn đề? Ông đầy nghi hoặc nhưng lại không tìm được lời giải đáp, trong lòng đệ tử Thanh Vân Tông như có tảng đá nặng chiễu. Đến khi từng luồng ánh sáng xuyên qua lá cây, ánh mắt trời chiêu sáng trọn cả cánh rừng, mọi người mới dập lửa, tiếp tục khởi hành. Tuy trong lòng mọi người đều rất lo lắng nhưng lại không ai chọn bỏ cuộc. Huống chi, lúc này dù muốn bỏ cuộc cũng phải vòng vèo trở về theo đường cũ, mà ai có thể cam đoan trên đường sẽ không gặp phải yêu tộc. Đệ tử Tiểu Vũ Phong cùng Ngọc Nữ Phong tiếp tục đi theo con đường phía trước. Bởi có bài học hôm qua nên hôm nay mọi người cẩn thận hơn rất nhiều, vì đề phòng người yêu tướng ăn sống người rồi khoác ra người lần trốn trong đội ngũ. Tất cả mọi người đều chia thành nhóm bốn người để hành động, đồng thời cứ cách nửa canh giờ, Chu Thiên Ngưng sẽ cầm đoạn yêu châm lắc qua lắc lại trước mặt mỗi người một lượt đi được hai canh giờ bỗng nhiên nghe thấy phía trước truyền đến những tiếng hò hét sau đó lại truyền tới từng đợt tiếng nổ phía trước có đánh nhau sắc mặt lâm canh biến đổi bảo kiếm cũng đã rút ra khỏi vỏ các đệ tử khác cũng đồng thời cầm binh khí trong tay cả nam lẫn nữ chia làm hai đội bước nhanh về phía trước quả nhiên ở phía trước đệ tử thanh vân tông đang ác chiến với yêu tộc trong khoảng thời gian ngắn yêu khí của yêu tộc tung hoành bốn phía chân nguyên của võ giả điên cuồng tràn ra Ở trong cuộc chiến, nổi bật nhất là một người đàn ông trẻ tuổi, tay cầm hắc bạch song kiếm, hai thanh trường kiếm một đen một trắng mang dáng vẻ cổ xưa ở trong tay người đàn ông kia vậy mà lại sắc bén không gì sánh được. Từng lường chân nguyên bám trên song kiếm của hắn, hóa thành tầng tầng lớp lớp kiếm quang, phát nổ rồi bắn ra xung quanh, đổi kháng chính diện với một yêu tướng, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. À, đó là Trúc Thiên Lai, là Trúc Sư Huynh của Thiên Nhất Phong, chú thiên ngưng nhẹ giọng nói. Từ Sa La Trình đã phát hiện người đàn ông trẻ tuổi ấy, vị đệ tử nội môn được gọi là Chúc Thiên Lai này thực lực chắc chắn không tầm thường. Với sức mạnh của Tiên Thiên Vũ trọng mà lại có thể đối kháng chính diện của một yêu tướng, Thiên Nhất Phong có thể trở thành phong đứng đầu trong 33 phong của Thanh Vân Tông nhất định có nguyên nhân của nó. Theo tình huống thông thường, các đệ tử được phái đi thử luyện chảm yêu cũng không phải đệ tử nội môn đứng đầu trong phong, nhưng Chúc Thiên Lai này lại có thể đơn độc ứng vào với một yêu tướng. Nhưng là tình hình chung của Thiên Nhất Phong cũng không khá hơn chút nào bởi vì thiên nhất phong đang đối mặt với hai yêu tướng và mấy chục con yêu binh ngoại trừ trúc thiên lai đơn độc đối kháng với một con yêu tướng còn có ba đệ tử nội môn đang toàn lực đối phó với một yêu tướng khác thế nhưng ba đệ tử nội môn đối mặt với con yêu tướng kia lại cực kỳ miễn cưỡng lúc này đang cực kỳ nguy hiểm chỉ cần yêu tướng kia giết chết một đệ tử nội môn bất kỳ cán cân thắng bạn sẽ thang bai tức nghiêng đi chúng ta nhanh đi hỗ trợ lâm canh nói xong bảo kiếm trong tay lấp lánh ngân quang nhắm thẳng vào một gã yêu binh đệ tử ngọc nữ phong và tiểu vũ phong ào ào đón đánh yêu binh xung quanh nếu là trong thử luyện chảm yêu trước đây đệ tử các phòng đều không liên quan với nhau đó là bởi vì nguy hiểm không lớn nhưng hiện tại đối mặt với nguy cơ phía trước mọi người chỉ có thể trợ giúp lẫn nhau như vậy mới có cơ hội sống sót mặc dù các đệ tử tiểu vũ phong và ngọc nữ phong đều gia nhập phòng chiến đấu nhưng cục diện cũng không thay đổi được bao nhiêu bởi vì bọn họ không dám chen vào cuộc chiến với yêu tướng thực lực của yêu tướng cực kỳ đáng sợ nếu không đủ mạnh mà tùy tiện tham gia vào sự ý một chút sẽ lập tức bị yêu tướng giết lúc này chỉ có một người xông về phía yêu tướng đó chính là la trinh ba vị đệ tử nội môn của thiên nhất phong thực lực đều là tiên thiên tứ trọng ba người này có vẻ như có cùng sư phụ bởi vậy cả ba bày ra một trận thế hình tam giác mỗi người đứng trên vị trí của mình tạo thành một chiến trận cực kỳ xảo diệu nên mới có thể miễn cưỡng ngăn lại công kích của yêu tướng kia dù yêu tướng kia công kích điên cuồng như thế nào ba người vẫn có thể tìm được một góc độ tài tình để hóa giải công kích của yêu tướng trên lý thuyết mà nói Giả sử ba người phối hợp chặt chẽ là có thể phát huy ra thực lực gấp ba lần, đủ để đối kháng với con yêu tướng kia. Thế nhưng chiến trận mà ba người hình thành vẫn còn có thiếu sót, bởi vì ba người bọn họ không thể nào phối hợp với nhau mà không hề có chút sai sót nào. Chỉ cần một trong ba người sai lệch một chút, đi nhầm một bước, chắc chắn sẽ bị yêu tướng kia nắm lấy cơ hội giết chết một người. Như vậy, tính mạng hai người còn lại cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trong cuộc đấu căng thẳng này, cuối cùng chiến trận của ba người đã xuất hiện một lỗ hồng một người trong đó bị yêu khí lớn lao của yêu tướng áp bách tâm tình quá mức căng thẳng cho nên nhầm một bước kéo khoảng cách với hai người kia quá xa đến khi hắn nhận ra muốn trở về cứu chữa thì đã không còn kịp nữa yêu tướng giống to một tiếng vươn bàn tay vàng sẫm của nó ra định tóm lấy một trong ba đệ tử nội môn người nọ đã biết chiến trận của ba người này xảy ra vấn đề nhìn thấy bóng nhọn đang gần trong gang tắc sắc mặt như cho tàn ngoại trừ nhắm mắt chờ chết dường như hắn cũng không còn lựa chọn nào khác mọi người tuy đều đang ra sức chống cự với yêu binh Nhưng đại đa số vẫn tập trung lực chú ý ở bên này, bọn họ đều hiểu, hai gã yêu tướng này mới là then chốt quyết định cuộc chiến. Lúc này nhìn thấy tam giác sát của Thiên Nhất Phong bị yêu tướng công phá, trái tim mọi người đều lập tức trầm xuống. Xong rồi, tam giác sát của Thiên Nhất Phong thất bại, chúc thiên lai bị hai con yêu tướng bao vây, không bao lâu nữa những người còn lại đều phải chết. Không ít người đã tinh xem có thể bỏ chạy trong thời khắc mấu chốt hay không, chạy được người nào hay người nấy. Nhưng vào lúc này... Một bóng người lao về phía yêu tướng kia với tốc độ cực nhanh, người nọ vọt tới trước mặt yêu tướng, tốc độ không giảm chút nào trực tiếp mạnh mẽ va vào yêu tướng. Nếu như nói thân thể của con người là máu thịt, thì thân thể của yêu tộc chính là sát thép. Và chạm mạnh liệt như vậy, khác nào lấy trứng trọi đá, là muốn chết sao, phần lớn mọi người đều cho là như vậy. Chỉ có đám người lâm canh, hách thế các của tiểu vũ phong hiểu rõ, thân thể La Trinh rốt cuộc biến thái đến mức nào, à, chú sư tỷ tỷ nhìn La Trinh xem, hắn không muốn sống nữa sao một nữ đệ tử của ngọc nữ phong la lớn chu thiên ngưng nhìn thấy la trinh liều mạng lao tới sắc mặt cũng cực kỳ phức tạp tuy nàng không tin la trinh chỉ dựa vào thực lực nửa bước tiên thiên mà giết chết một yêu tướng nhưng trong tình cảnh này có can đảm nhắm vào một yêu tướng như vậy cần bao nhiêu dũng khí thiếu niên này tuyệt đối là một kẻ cực kỳ dũng cảm còn yêu tướng kia tập trung toàn bộ lực chú ý lên ba người nọ bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một người bên cạnh nó đảo mắt liếc qua một cái cặp mắt đặc biệt xấu xì lóe ra một nét diễu cợt Còn chẳng phải cao thủ tiên thiên, vậy mà tên bắt nhân tộc này lại cứ như vậy lao vào, là muốn chết sao? Dù là yêu hai người, lần này đều cảm thấy La Trinh đang tìm chết. Nhưng sau khi thân thể nhỏ bé hơn yêu tộc một bậc của La Trinh va chạm vào thân thể yêu tướng thì một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Bành! Một tiếng động lớn chầm đục vang lên, thân thể yêu tướng cao gần bằng ba người lại bị La Trinh mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng gãy mười mấy cây vân xa mới ngừng lại được, mà La Trinh bò dậy khỏi mờ. linh 103, một mình truy kích cách thể hiện cảm xúc của yêu tộc khác với con người như lúc này một con yêu tướng khác đang giao chiến kịch liệt với trúc thiên lai rõ ràng động tác cũng chậm lại đôi mắt xấu xí kia nhìn chằm chằm la trinh ánh mắt dao động liên tục ánh mắt dao động chính là cách yêu tộc thể hiện sự khiếp sợ thời điểm này chính là cơ hội tốt để trúc thiên lai tiến hành công kích nhưng trúc thiên lai vốn đang cầm hắc bạch song kiếm tấn công như vụ bão vậy mà lại bất giác bỏ qua cơ hội này cũng nhìn la trinh bằng ánh mắt khiếp sợ tột cùng nếu không phải tận mắt nhìn thấy Hắn tuyệt đối không thể nào tin được, một tên nhãi nửa bước tiên thiên có thể pha chạm thô bạo mà hất văng một con yêu tướng ra ngoài. Trúc Thiên Lai vốn cảm thấy vô cùng lo lắng. Mặc dù dựa vào hắc bạch song kiếm và bí thuật có thể bảo đảm chính mình không bại trận dưới tay một con yêu tướng, nhưng hắn biết rất rõ thực lực của ba vị sư đệ ở Thiên Nhất Phong, chiến trận của ba người bọn họ sẽ không duy trì được quá lâu. Một khi bọn họ thất bại, với thực lực của hắn chắc chắn không thể ngăn chặn được hai con yêu tướng, nhưng Trúc Thiên Lai hoàn toàn không nghĩ tới một võ giả nửa bước tiên thiên lại bất ngờ xuất hiện, nhìn trang phục trên người tên kia là trường bào trắng, hắn vẫn là một đệ tử ngoại môn, nhưng chính là người mặc trường bào trắng này đã dựa vào một cú tông mạnh mẽ, hất văng con yêu tướng ra xa mấy trượng, sự xuất hiện đột ngột này không những khiến trúc thiên lai sững sốt mà còn nhìn thấy được tia hy vọng, Hắc Bạch song kiếm trong tay chào hỏi con yêu tướng kia càng thêm ác liệt. Chu Thiên ngưng giơ tay che kín miệng mình, sững sờ nhìn bóng dáng la trình thấp thoáng trong làn khói bụi. Khí thế của La Trinh lúc này hoàn toàn không thể đánh đồng với những gì nàng thấy trước đây. Trên người hắn toát ra khí phách, sự tự tin, một loại khí chất độc nhất vô nhị trên đời. Mặc dù nàng mới gặp La Trinh hôm qua, thời gian quen biết giữa hai người rất ngắn, nhưng chẳng biết tại sao, khí phách ấy của hắn lại khiến trái tim nàng loạn nhịp. Giờ phút này, chỉ có đệ tử Tiểu Vũ Phong giữ được tâm thái khá vững vàng, bởi bọn họ đã sớm tận mắt chứng kiến sức mạnh thô bạo và thủ đoạn công kích quỷ dị của La Trinh. Ngao! Con yêu tướng bị La Trinh dùng một đòn đánh bay mấy triệu bổng gào rú vang trời, lồm cồm bò dậy. Sau tiếng gào rú chất chứa phẫn nộ ấy, yêu khí điên cuồng lập tức lan tỏa khắp nơi, bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được, con yêu tướng này thật sự nổi giận rồi. Trong lòng con yêu tướng cũng hiểu được sự đặc biệt của La Trinh, nhưng do bị chọc giận nên giờ phút này, nó chỉ muốn xé xác La Trinh thành trăm mảnh. Qua lần giao thủ trước, La Trinh đã nắm rõ thực lực và nhược điểm của yêu tướng. Đối với con người mà nói, thủ đoạn tấn công của yêu binh chỉ có một Chủ yếu là dùng dùng sức mạnh đơn thuần vào pha chạm thân thể, yêu tướng cũng giống như thế. Có điều, yêu tướng có thể dùng xương nhọn trên người tiến hành tập kích bất ngờ. Độ bền bỉ của những chiếc xương nhọn kia có thể so sánh với linh khí, hơn nữa chúng đột ngột đâm ra từ trong thân thể khiến người khác không kịp đề phòng. Nếu chỉ so đấu cường độ thân thể, La Trinh hoàn toàn không sợ. Đối mặt với con yêu tướng đang nổi giận, La Trinh vung tay, chân khí thiên ma chứa đựng trong đàn điền chậm rãi di chuyển theo kinh mạch, La Trinh tung ra một quyền. Nhắm thẳng con yêu tướng đang điên cuồng lao đến, ánh mắt đầy bình tĩnh. Mau tránh ra, cẩn thận xương nhọn của yêu tướng, có người lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù trước đó, chấn động kinh khủng từ cú va chạm của La Trinh đã khiến con yêu tướng bị đánh bay mà không kịp đề phòng, nhưng rất nhiều người vẫn cố chấp cho rằng thực lực của La Trinh còn chưa đủ để đối phó với yêu tướng. Con người có thói quen áp đặt thực lực của mình lên những người khác. Giống như người nhắc nhở La Trinh cũng đã là cao thủ tiên thiên. Nhưng nhớ lại thời kỳ bản thân vẫn là nửa bước tiên thiên, sợ rằng cùng lắm cũng chỉ có thể giao đầu với yêu tướng ở đây trong một hiệp. Lời nhắc nhở của những người này xuất phát từ ý tốt, nhưng La Trinh không rảnh phân tâm. Hắn chỉ có thể tập trung quan sát con yêu tướng đang xông về phía mình. Trên bảo vai yêu tướng nhô ra bốn cái xương nhọn. Chính vào thời điểm còn cách La Trinh mới thước, bốn xương nhọn trong thân thể nó đột ngột nhô cao, hùng hang đâm về phía hắn. La Trinh cúi thấp người, lui về phía sau, né tránh, xoay người, vòng qua bên cạnh. Các động tác liền mạch dứt khoát, hắn áp sát bên người yêu tướng, một quyền này theo đà đánh xuống phần dưới xương sườn của con yêu tướng, ma động thiên hạ. Động tác của La Trinh thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, mỗi động tác, mỗi chi tiết của hắn đều được tính toán cẩn thận, tỉ mỉ, cố gắng để không xảy chút sai lầm nào. Đối với thân thể cao lớn của yêu tướng, năm đấm kia của La Trinh nhỏ bé đến đáng thương. Nhưng chính vào lúc quyền của La Trinh nện xuống người yêu tướng, một quyền ảnh tím đen cực lớn bất ngờ xuất hiện Chui vào trong thân thể yêu tướng với tốc độ cực nhanh, quyền ảnh kia xuất hiện quá nhanh, gần như lập tức biến mất, dường như không ai chú ý tới. Mọi người chỉ thấy La Trình nhẹ nhàng tung ra một quyền, lại không biết một quyền này ẩn chứa uy lực đáng sợ cỡ nào, bụp. Trên người yêu tướng phát ra một tiếng chầm đục rất nhỏ, con yêu tướng bỗng giật, lùi về phía sau, bước chân có chút lào đào, lung lay giống như người say rượu. Thấy bộ dạng này của yêu tướng, La Trình cũng vô cùng kinh ngạc. Đến tận bây giờ... Là Trình mới chỉ dùng Thiên Ma Thần Quyền giao đấu với một kẻ thù, đó chính là Phương Yến Diêu trên luyện ngục sân. Nhưng lần đó, ba động thiên hạ của La Trình bị Phương Yến Diêu đón đỡ rất dễ dàng, bi Vương yen hoàn toàn bị hoa sen của Phương Yến Diêu hóa giải. Cũng chính vì một quyền kia, La Trình mới có thể sống sót dưới áp lực cực lớn của Vương Yến Diêu. Cho nên La Trình không cách nào đoán trước, hiện tại, uy lực chân chính của Thiên Ma Thần Quyền rốt cuộc lớn đến mức nào. Hắn chỉ thấy con yêu tướng kia không ngừng lùi về phía sau, sắc mặt cực kỳ thống khổ cánh tay màu vàng nâu vừa vung lên liền đột nhiên buông thõng xuống nguyên khí tím đen không ngừng tỏa ra từ miệng vết thương máu thịt trong cánh tay kia đã bị chân khí thiên ma cắn nuốt sạch sẽ cùng lúc đó từng dòng chân khí thiên ma cuồn cuộn chảy trong lồng ngực yêu tướng máu thịt trên thân thể nó cũng bị chân khí thiên ma ăn mất con yêu tướng này chết cực kỳ thê thảm la trình hoàn toàn không ngờ chân khí thiên ma lại bá đạo đến vậy trực tiếp cắn nuốt toàn bộ máu thịt sau khi ăn sạch con yêu tướng kia chân khí thiên ma màu tím đen dần dần tiêu tán trong không trung Các đệ tử thanh vân tông nơi đây đều là võ giả, trong đó quá nửa là cao thủ tiên thiên, đối với chân khí và chân nguyên vốn đã vô cùng quen thuộc. Nhưng không ai trong số họ từng gặp chân khí bá đạo như thế, có thể xâm nhập vào thân thể đối phương, cắn nuốt máu thịt người khác. Là trình dù biết rõ chân khí thiên ma có đặc tính cắn nuốt, nhưng trước đó, chân khí thiên ma chỉ cắn nuốt hoa sen do vương yến diêu dùng chân nguyên huyện hóa thành và chân khí tự đàn trong đan điển La Trinh. Hắn không nghĩ tới, chân khí thiên ma có thể cắn nuốt máu thịt yêu tộc Khi La Trinh nhìn thấy một quyền của mình tạo thành tổn thương khủng khiếp như vậy, trình hắn cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Yêu tộc khác với Đao Trùng, phần lớn Đao Trùng không có trí thông minh, ngay cả thủ lĩnh Đao Trùng cũng phải chịu sự không chế của Đao Trùng Chúa. Nếu Đao Trùng Chúa muốn những con Đao Trùng kia phải chết, thì chúng nó cũng sẽ không mảy may chống cự. Nhưng dù là yêu tộc cấp thấp nhất cũng có ý thức tự chủ và trí khôn, chúng giống con người ở chỗ có thể cảm thấy lo ngại, sợ hãi. Còn yêu tướng đang giao chiến với đệ tử Thiên Nhất Phong. Chúc Thiên Lai kia thấy đồng bọn của mình chết thảm, mà nó và tên nhóc cầm hắc bạch song kiếm trước mắt này đã rằng co rất lâu vẫn chưa phân thắng bại, bèn co ý rút lui. Nhưng tình thế thường hay như vậy. Ban đầu, các đệ tử Thanh Vân Tông sợ hãi cực độ, không ai dám xông về phía yêu tướng chịu chết, nhưng thấy La Trinh chỉ trong chớp mắt đã kết liễu một con yêu tướng, nên giờ phút này ai cũng khí thế bừng bừng, dường dập bao vây con yêu tướng còn lại. Con yêu tướng kia tung ra một chiêu đánh lui Trúc Thiên Lai, lập tức tìm cách chạy trốn. Vèo! một tia kiếm quang sáng rực bàn tới lâm canh ra tay muốn chặn đứt đường chạy của con yêu tướng nhưng thân thể yêu tướng cường tráng vô cùng nó mặc kệ kiếm quang của lâm canh chém ngang để lại một vết cắt không sâu trên da thịt thương tích cũng không quá nặng ngoài lâm canh những đệ tử nội môn khác cũng tấn công như vụ bão nhưng không ai có thể ngăn cản yêu tướng chạy trốn đúng lúc này mọi người chợt cảm thấy tai mình ù đi một tiếng ong ong cực kỳ khó chịu lập tức truyền đến mọi người đồng loạt nhìn về nơi phát ra âm thanh kỳ quái này Chỉ thấy Chu Thiên ngưng cầm một chiếc hộp ngọc, hộp ngọc kia chính là một trong những sát khí mạnh nhất của Chu gia Kinh Long, nàng đã mở Kinh Long. Trong thời khắc Kinh Long xuất hiện, một luồng dao động năng lượng mãnh liệt được kích hoạt, hộp ngọc trong tay nàng bắt đầu sáng và nóng lên. Ngay sau đó, một đường chân nguyên hình rồng không ngừng thiêu đốt từ hộp ngọc lao thẳng ra ngoài. Chỉ có cường giả chiếu thần cảnh mới có thể thiêu đốt chân nguyên để có được lực lượng cường đại hơn. Là trình thấy cự long chân nguyên bốc cháy cuộn cuộn kia trong lòng thầm khen tài nghệ chế tạo ám khí của chu gia quả thật cao siêu có thể tạo ra vật phẩm ẩn chứa sức mạnh sánh ngang một chiêu toàn lực của cường giả chiếu thần cảnh kinh long này cường đại vô cùng dễ dàng kết liễu tất cả những kẻ dưới chiếu thần cảnh ngay lập tức sau khi cự long bay lượn điên cuồng kia thoát ra khỏi hộp ngọc liền lao thẳng về phía trước vì thế mạnh mẽ có thể nghiền nát tất cả chướng ngại trên đường thành bột phấn còn yêu tướng thay thế cũng giật mình sửng sốt chưa bàn đến tên nhóc nửa bước tiên thiên xuất hiện trước đấy đã giết chết đồng bọn của nó Tiểu cô nương trước mặt lại tung ra một đòn khiến nó càng thêm khiếp sợ, Yêu Tướng âm thầm thở dài trong lòng, rốt cuộc là nó xui xẻo hay con người đã tiến bộ tới mức này, đám tiểu bối này sao khó đối phó thế. Trước thế tấn công như vũ bão, Yêu Tướng chật vật lăn một vòng trên đất mới tránh được đòn công kích trực diện của Kinh Long. Nhưng Kinh Long vẫn đánh trúng một phần thân thể Yêu Tướng, khiến cánh tay trái của nó bị thương nặng nề. Tiểu nhất đầu này có lẽ đã dùng một loại ám khí nào đó, chứ thực lực của nàng không cao. Yêu Tướng nghĩ vậy liền cồm cùng bò dậy. Lập tức lao nhanh về phía Chu Thiên Ngưng. Đáng tiếc, Chu Thiên Ngưng không phải cao thủ chiếu thần cảnh. Nếu không, chỉ dựa vào một đòn của Kinh Long cũng có thể khiến yêu tướng bị thương nặng. Yêu tướng kia muốn làm gì? La là Trinh vốn đang thở dài, liền thấy cõi yêu tướng đột ngột xông thẳng về phía Chu Thiên tiên của hắn là phi Phản ứng đầu tiên của hắn là phi thần lao tới. Trường 104, mất thể diện là chuyện nhỏ, mất mạng mới là chuyện lớn. Giờ phút này, ba người phản ứng nhanh nhất là lượt là La Trinh, Trúc Thiên Lai và Lâm Canh nhưng tốc độ của con người thua xa yêu tướng con yêu tướng kia xông tới gần chu thiên ngưng liền vươn một cánh tay bắt được nàng sau đó vội vàng chạy mất chu thiên ngưng không ngờ việc sử dụng kinh long tấn công lại để nó thừa cơ bắt được nàng khuôn mặt nàng lộ vẻ hoảng sợ bất an đồng thời nàng cũng dãy dụa kịch liệt tiếc rằng sức lực của chu thiên ngưng kém xa yêu tướng cánh tay con yêu tướng kia chỉ nhẹ nhàng siết chặt một chút nàng liền hôn mê bất tỉnh thấy chu thiên ngưng bị bắt đi tất cả mọi người đều biến sắc sắc mặt mấy nữ đệ tử của ngọc nữ phong lại càng tái nhợt dù sao chu thiên ngưng cũng là nhân vật nòng cốt của ngọc nữ phong làm sao bây giờ chu sư tỷ bị yêu tướng bắt đi ai có thể cứu nàng rơi vào tay yêu tộc chỉ sợ sư tỷ lành ít giữ nhiều những nữ đệ tử này trừ than khóc ra cũng chỉ có thể bó tay chịu trói sắc mặt lâm canh chúc thiên lai và mấy đệ tử nội môn cũng có chút âm trầm vốn tưởng rằng hôm nay tru than khoc ra cung chi co the bo tay chiu choi sac mat lam canh truc thien lai vào la trinh trận chiến này có thể chiến thắng vang dội thậm chí sáng tạo ra kỳ tích đối đầu với yêu tướng Không ngờ cuối cùng lại bị yêu tướng đánh lén một chiêu, đổi theo, quả thực là suy nghĩ phiền vong. Mặc dù Trúc Thiên Lai bi yeu tuong đanh len mot chieu đuoi theo qua thuc la thể giao chiến với một gã yêu tướng mà không yêu thế, nhưng muốn kết liễu hay truy đuổi một con yêu tướng là việc không thể. La Trinh đứng bất động tại chỗ, ánh mắt phức tạp. Bình thường, La Trinh có lẽ sẽ không nhiều chuyện, xong pha đi cứu một người con gái mới quen biết không lâu. Nhưng vẻ mặt của Chú Thiên Ngưng khi bị yêu tộc bắt đi làm cho hắn nhớ tới muoi muoi của mình, La Yên, ngày ấy ở luyện Ngục Sơn. Mặc dù La Trinh không thấy rõ vẻ mặt của La Yên, nhưng chắc hẳn La Yên cũng hoảng hốt, bất lực như Chu Thiên Ngưng vậy, đuổi theo. Vậy nên La Trinh cắn răng, chân khí thiên ma trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt, từng lường sức mạnh tập trung ở hai chân, sau đó hắn dậm chân đuổi theo con yêu tướng kia. Trước đó, mọi người đã biết thực lực của La Trinh, hắn là người duy nhất có thể giết chết yêu tướng. Nếu nói ở đây ai có thể cứu Chu Thiên Ngưng, chỉ sợ cũng chỉ có một mình La Trinh. Niềm hy vọng bất chợt trào dâng trong lòng mọi người. Sau khi La Trinh rời đi, những người còn lại bắt đầu thu dọn chiến trường. Trong trận chiến với hai con yêu tướng và đám yêu binh kia, không có đệ tử Thanh Vân Tông nào mất mạng, chỉ có mấy người bị thương. Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu được, nếu hôm nay không có La Trinh thì không chỉ là bị thương, mà sợ rằng mọi người đều phải bỏ mạng nơi đây. Ngay lúc La Trinh vừa rời đi, mười đệ tử Thanh Vân Tông khác bất ngờ xuất hiện. mười đệ tử Thanh Vân Tông này chính là đệ tử Thiên Độ Phong. Khác với những Phong khác, đám người Thiên Độ Phong khá may mắn trong lần thử luyện chạm yêu này hành trình của họ khá thuận buồm xuôi gió ngoài việc chạm trán mấy con yêu binh thì không gặp phải con yêu tướng nào cầm đầu đám đệ tử thiên độ phong chính là đệ tử nội môn gia cát diệp mặc dù trong đám người này thực lực của gia cát diệp chỉ đứng thứ hai nhưng đệ tử của gia cát gia vốn đã xưng bá ở thiên độ phong ví dụ như gia cát thần hồn gia cát phong đều là những đệ tử có tài năng xuất chúng vậy nên địa vị của gia cát diệp ở thiên độ phong nhờ đó mà lên theo những đệ tử khác không dám đắc tội gia cát gia Gia Cát Diệp bước tới gần, ánh mắt dừng trên người Lâm Canh, sắc mặt âm trầm, hỏi: La Trình đâu? Chẳng lẽ đã chết? Tính mạng của hắn do ta định đoạt, nếu chết trong tay yêu binh thì quá dễ dàng cho hắn rồi. Gia Cát Diệp quả thực đã chọc nhầm vào tổ kiến lửa. La Trình đã cứu những người ở đây một mạng, hắn nói những lời này khiến các đệ tử Thiên Nhất Phong, Tiểu Vũ Phong, Ngọc Nữ Phong vừa ngay lập tức nổi giận đùng đùng. Một đám người trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn, sắc mặt Lâm Canh càng xa sầm La Trình tất nhiên không chết. Nhưng mà chỉ dựa vào ngươi mà muốn lấy mạng hắn. Lâm canh bật cười, lắc đầu, ngươi còn chưa đủ tư cách. To gan, ngươi thử nói lần nữa xem. Già cát diệp lạnh giọng quát lên. Ngươi là cái thá gì? Tiểu vũ phong đứng đầu từ dưới đếm lên trong 33 phong mà dám nói như vậy. Ngươi tên lâm canh đúng không? Ở tiểu vũ phong cũng có chút danh tiếng. Có điều so với thiên độ phong chúng ta, sợ rằng ngay cả nội môn cũng không vào được. Ha ha! Hai tên đệ tử nội môn bên cạnh già cát diệp rối rít phụ họa Lâm Canh dường như chẳng thèm tốn nước bọt mà rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, ngân quang chói lợi, mũi kiếm chỉ về phía đám người Thiên Nộ Phong. Lâm Canh ta tuy là kẻ vô danh, nhưng cũng không phải hạng tham sống sợ chết. Lấy chút đạo hạnh này của Thiên Nộ Phong các ngươi, đừng nói không đủ tư cách lấy mạng La Trinh, ngay cả tư cách giao đầu với hắn cũng không có. Lần thử luyện chẳng yêu này, người khiến Lâm Canh xúc động nhất chính là La Trinh. Trước đây Lâm Canh có thành kiến với La Trinh, còn từng uy hiếp hắn, nhưng không ngờ La Trinh chẳng những không để bụng hiểm khích lúc trước. Còn cứu họ trong lúc nguyên nan Lâm Canh hắn không phải là hạng người phong ân phụ nghĩa. Hắn hiểu rõ sự tranh lệch thực lực giữa mình và La Trinh, cũng hiểu được đạo lý biết hổ thẹn mà cố gắng vươn lên. Thấy Lâm Canh rút kiếm, đám người tiểu vũ phong cũng ào ào rút bình khí ra. Nhất thời, hai phong rơi vào tình thế dương cung bạt kiếm, gương mặt ra các diệp toát ra về âm hiểm xảo trá, cười nói. Thật không biết từ lúc nào đệ tử tiểu vũ phong lại có khí phách như thế, các người thật sự cho rằng có thể đấu thắng thiên độ phong chúng ta sao Thiên độ phong đứng thứ sáu trong các phong, mà Tiểu Vũ phong chỉ xếp thứ 33, đứng nhất từ dưới lên. Lần trước, khi ngoại môn của Tiểu Vũ phong đối phó khiêu chiến của Thóc Thứ phong đã biểu lộ sự suy tàn, hoàn toàn dựa vào một mình la Trinh để ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển tình thế, có thể tưởng tượng thực lực giữa Tiểu Vũ phong và Thiên độ phong chênh lệch bao nhiêu, cho nên ra cát diệp không coi đám người Tiểu Vũ phong ra gì, ngoài Lâm canh còn có thể chống đỡ ra, những người khác vốn không có tư cách qua nổi ba chiêu của hắn. Giờ khắc này, mặc dù nhóm người tiểu vũ phong gắng gượng chống đỡ nhưng sắc mặt đã có chút khó coi bọn họ biết rõ mình không địch lại thiên nộ phong nhưng dưới sự ảnh hưởng của la trinh bọn họ hiểu được một điều dũng khí đích thực chính là biết rõ không thể làm mà vẫn làm và lúc bên này đang dương cung bạt kiếm tinh thần chiến đấu dâng cao trúc thiên lai cầm hắc bạch song kiếm chậm rãi đi tới tiểu vũ phong muốn đánh thắng thiên nộ phong các ngươi có lẽ có chút miễn cưỡng nhưng nếu cộng thêm thiên nhất phong chúng ta thì sao trúc thiên lai thản nhiên nói ngươi Chúc Thiên Lai, sắc mặt ra cát diệp bỗng trở nên khó coi. Trong 33 phong của Thanh Vân, Thiên Nhất Phong là cường đại nhất. Mặc dù Chúc Thiên Lai không phải đệ tử nội môn mạnh nhất của Thiên Nhất Phong, nhưng chắc chắn thực lực không hề yếu. Chúc Thiên Lai gật đầu, ta cũng tán thành lời nói của Lâm Canh. Người, không có tư cách khiêu chiến la trinh. Nét mặt ra cát diệp đầy ụ ám. Chúc Thiên Lai, người thật sự muốn nhúng tay vào sao? Người không sợ ra cát ra chúng ta. Chúc Thiên Lai cười khẽ, ta không phải là đệ tử sĩ tộc. Nhưng Gia Cát Diệp, ngươi thật sự cho rằng ai cũng sợ bảy đại sĩ tộc các ngươi sao? Thành Vân Tông luôn coi trọng đệ tử có thực lực, có thiên phú. Trúc Thiên Lai chắc chắn là một trong số đó. Lấy địa vị hiện tại của Trúc Thiên Lai trong Thiên Nhất Phong, Gia Cát gia muốn ra tay với hắn cũng phải suy nghĩ hồi lâu, cân nhắc cái giá phải trả. Gia Cát gia sẽ không vì chút chuyện nhỏ nhặt này của Gia Cát Diệp mà trả giá lớn để đối phó với Trúc Thiên Lai, cho nên Trúc Thiên Lai không sợ, vì sao? Các ngươi đường đường là Thiên Nhất Phong lại muốn ra mặt vì La Trinh? gia cắt diệp không sao hiểu được, đám người Thiên Độ Phong phía sau hắn càng không thể giải thích, thực lực của Thiên Nhất Phong đứng đầu trong 33 phong luôn kiêu căng ngạo mạn, từ khi nào lại coi trọng đệ tử của những phong khác. Nhưng bây giờ, Thiên Nhất Phong chịu ra mặt vì La Trinh chắc chắn có lý do. Trúc Thiên Lai cười nhạt một tiếng, đếm số lượng đệ tử Thiên Độ Phong, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, không ai trong các ngươi bỏ mạng, nói vậy đi dạo trong rừng rậm thương không hẳn rất thú vị, chúng ta cũng gặp mấy đợt yêu binh. Lời này của ngươi là có ý gì? gia cát diệp càng nhíu chặt mày, hắn nghĩ mãi mà không rõ trúc thiên lai có ẩn ý gì. trúc thiên lai cười ha ha. lần này trong đám trinh sát của yêu tộc ở rừng dặm thương không không chỉ có yêu binh bình thường mà còn có không ít yêu tướng trà trộn vào. cái gì yêu tướng? mặt gia cát diệp biến sắc, sắc mặt các đệ tử thiên độ phong đều toát ra vẻ sợ hãi. trên đường đi tâm trạng của bọn họ vô cùng thư thái, chỉ có mấy con yêu binh mà thôi. đệ tử nội môn chỉ cần phát huy thật tốt thì đối phó với những yêu binh kia chỉ đơn giản như thái rau. Nhưng khi bọn họ nghe được hai chữ yêu tướng thì đều hiểu được trong đó có bao nhiêu hung hiểm. Ít nhất, ở thiên độ phong không ai có thể đối phó với yêu tướng. Cặp yêu tướng sợ rằng ngay cả chạy trốn cũng không làm được, ngoài chịu chết ra thì không còn con đường thứ hai để lựa chọn. Biết tại sao ta nói ngươi không có tư cách khiêu chiến La Trình không? Trong mắt Trúc Thiên Lai thoáng hiện lên cao ngạo, La Trình đã giết chết một con yêu tướng. Lâm Canh đột ngột xe lời, không, là hai con, lúc trước hắn đã giết chết một con. nghe được lời nói của Trúc Thiên Lai và Lâm canh vẻ mặt ra cát diệp vô cùng đặc sắc, sắc mặt hắn liên tục vặn vẹo thay đổi, cuối cùng hét lên, không thể nào. Trúc Thiên Lai không muốn lằng nhằng với gia cát diệp nữa. Hắn nâng hắc bạch song kiếm trong tay lên, dù ngươi có tin hay không, sau này nếu gặp La Trình, ngươi có thể tìm hắn thiêu chiến, ta bảo đảm ngươi sẽ thảm bại giống một con chó mà thôi, hơn nữa, ta khuyên ngươi không nên gây chuyện ở đây. Nếu ngươi sợ chết thì hãy biết điều ở cạnh chúng ta. Nếu không sợ, các ngươi có thể lựa chọn rời đi, nhưng nếu gây chuyện ở đây, Ta nghĩ 10 người các ngươi hẳn không ai là đối thủ của ta." Những lời này của trúc thiên lai, nhất thời khiến đám đệ tử thiên độ phong tiến thoái lưỡng nan, ở lại thì quá mất mặt, người ta đã chế nhạo mình như vậy rồi, còn đi ư? Nghe nói trong rừng rậm thương không có yêu tướng, nếu gặp một con yêu tướng, vận mệnh bọn họ sẽ thê thảm đến mức nào? Sau một hồi suy đi nghĩ lại, đám người thiên độ phong vẫn quyết định ở lại, mất thể diện là chuyện nhỏ, mất mạng mới là chuyện lớn, còn vấn đề giữa La Trinh và Gia Cát gia, đó là chuyện của Gia Cát Diệp liên quan gì tới bọn họ chứ? Chương 105, xoay tròn. Một bóng người nhanh nhẹn chạy băng băng trong rừng rậm thương khung, La Trình đã đẩy tốc độ của bản thân lên tới cực hạn, hắn mượn sức mạnh nghịch thiên của vầy rồng chuyển vào đôi chân, truy đuổi một cách điên cuồng. Mỗi bước đạp trên mặt đất đều khiến bùn đất nứt toát thành cái hố to, nhờ có sức mạnh này mà La Trình từng bước chạy như bay về phía trước, hắn một mạch lao đi, giống như một con thú khổng lồ gây ra động tĩnh to lớn trong rừng rậm, để lại những cái hố to trên mặt đất. Tuy dùng biện pháp này để nâng cao tốc độ thì quả thật ngu ngốc vô cùng, nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Đây cũng là biện pháp duy nhất La Trinh có thể dùng. Cho dù giữ vững tốc độ như thế, La Trinh vẫn không thể đuổi kịp yêu tướng. Hơn nữa khoảng cách giữa hắn và yêu tướng càng lúc càng xa. Lúc bắt đầu đuổi theo, La Trinh có thể nhìn thấy yêu tướng và Chu Thiên Ngưng, nhưng giờ đây hắn chỉ có thể loáng thoáng thấy bóng dáng yêu tướng qua kẽ hở giữa những cây vân sam. Một chạy trốn một truy đuổi, tốc độ của yêu và người đều cực kỳ nhanh. Nếu chạy với tốc độ bình thường. Dù là La Trinh hay yêu tướng, sợ rằng chạy một tháng, hai tháng cũng không có vấn đề gì. Võ giả hay yêu tướng đều đã vượt qua giới hạn của sinh mệnh, nhưng La Trinh và yêu tướng đang chạy với tốc độ điên cuồng. Trong thời gian một nén nhang thì không sao, nhưng nếu là nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, ngay cả khả năng chịu đựng và sự dẻo dai chứ danh của yêu tộc cũng không kiên trì được nữa. Tốc độ từ từ chậm lại, trạng thái thân thể của La Trinh tốt hơn con yêu tướng kia rất nhiều. Nguyên nhân là sức mạnh của La Trinh lấy từ vảy rồng của Thanh Long trong đầu. Chỉ cần La Trinh cảm thấy sức lực của mình hơi suy kiệt, vảy rồng kia sẽ tỏa ra vầng sáng chói lọi giúp La Trinh khôi phục sức mạnh. Dẫu vậy, liên tục rút sức mạnh trong vảy rồng đã khiến sắc xanh rực rỡ trên đó dần trở nên ảm đạm. Sức mạnh trong vảy rồng không phải vô cùng vô tận, lấy quá nhiều có thể rút cạn nặng lượng trong đó. Nhưng tốc độ của con yêu tướng kia ngày càng chậm, chắc hẳn không thể kiên trì được lâu. La Trinh nghĩ thầm, bước chân không ngừng nghỉ dù chỉ một giây, bất luận thế nào. Hắn cũng muốn cứu Chu Thiên Ngưng từ trong tay yêu tướng. Giờ phút này, con yêu tướng kia cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Thân thể yêu tộc mạnh hơn nhiều so với con người. Ban đầu, con yêu tướng này hoàn toàn không không nghĩ tới tên nhóc loài người kia có thể đuổi kịp nó. Trên thực tế, lúc bắt đầu đúng là như thế, tên nhãi kia bị nó bỏ xa ở phía sau. Nhưng rất nhanh nó liền phát hiện, tên nhóc loài người dường như đã kích hoạt bí thuật nào đó. Tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều, chỉ chậm hơn tốc độ của nó một chút. Từ khi tên nhóc loài người kia giết chết đồng bọn của nó, yêu tướng này đã phát hiện ra sự kỳ lạ của hắn. Thực lực giấu rất sâu, mạnh hơn rất nhiều so với vẻ ngoài. Nhưng dù mạnh mẽ thế nào cũng có một giới hạn. Thực lực người này mới chỉ là nửa bước tiên thiên, rốt cuộc tại sao có thể đuổi theo nó. Thêm nữa, nó đường đường là một yêu tướng, vì sao phải sợ một tên nửa bước tiên thiên đổi theo. Tên kia ngay cả chân nguyên cũng không có, trong thân thể chỉ có chân khí. Trước đây, muốn đối phó một tên nhóc như vậy không phải đơn giản như dẫm chết một con kiến hay sao? Thật sự vô lý. Yêu tướng muốn dừng lại phản kích, giải quyết xong tên nhóc kia rồi nói tiếp. Nhưng nghĩ đến tên đồng bọn cũng là yêu tướng đã chết thảm dưới tay tên nhóc này, nên nó đành thu lại suy nghĩ họ. Dọc đường, yêu tướng đã dùng yêu khí phóng ra tín hiệu đặc thu để gọi những con yêu tướng cách đó không xa. Chờ đến khi ba, bốn yêu tướng đến đây thì giải quyết tên nhóc này cũng dễ thôi. Nghĩ tới đây, thân thể vốn đã mỏi mệt cực kỳ của nó đột ngột tăng thêm chút sức lực. Yêu tướng tiếp tục chạy thẳng phía trước. La Trinh hiểu được đạo lý dắt cùng đường chớ đuổi, nhưng bất luận giắc cũng muốn cứu Chu Thiên Hư, chứa nên hắn không Ngưng cho nen han buông tha cho nó. Thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, ngón tay La Trinh nhẹ nhàng cử động, Phi Đào Nát lập tức bay vào tay hắn. Thừa dịp đạp một chân lên mặt đất, hắn lao người về phía trước. Phi Đào Nát thuận thế bắn tới sau lưng con yêu tướng kia như bão tố, vèo. Bởi vì tốc độ quá nhanh, sức mạnh quá lớn, Phi Đào Nát cắt ngang không trung, phát ra tiếng giết cào dữ dội. Con yêu tướng nghe tiếng vang phía sau quay đầu liền nhìn thấy một thanh phi đao đang bay tới gương mặt xấu xí lộ vẻ diễu cợt bả vai nó khẽ run rầy, một cái xương nhọn lập tức mọc ra bắn mạnh về phía phi đao nát nếu cái xương nhọn bắn tới phi đao nát từ bên sườn chắc hẳn có thể khiến phi đao chạch hướng thế nhưng con yếu tướng này chưa từng được chứng kiến uy lực của phi đao nát nó cho rằng xương nhọn cứng rắn có thể dễ dàng ngăn chặn phi đao nhưng trong nháy mắt khi gai xương mà nó vẫn lấy làm kiêu ngạo va chạm với phi đao nát cảnh tượng khiến nó không thể tin nổi đã xuất hiện Sương nhọn có độ cứng và sức mạnh có thể so với linh khí mà lại không cách nào ngăn cản được phi đao. Sương nhọn bị phi đao chém gãy thành hai đoạn. Phi đao nát theo quán tính khổng lồ bắn về phía yêu tướng. Bởi vì phán đoán sai lầm trước đó mà giờ phút này phi đao đã cách yêu tướng không xa. Trước tình thế này yêu tướng chỉ có thể lăn một vòng tránh né phi đao kinh khủng kia. Một vòng lăn này đã ảnh hưởng lớn tới tốc độ của nó. La trinh nhanh chóng đổi kịp, đồng thời vừa nhảy lên và đập tay, từng luồng chân khí thiên ma màu tím đen hội tụ trong hai tay sau đó dồn lực vũ về phía yêu tướng đường đường là một yêu tướng vậy mà giờ phút này lại chật vật vô cùng con yêu tướng không chỉ không dám đối đầu trực diện với đòn tấn công của la trinh mà ngược lại thuận thế lăn tiếp một vòng trên mặt đất nó tránh được song trưởng của la trinh tiếp tục mang chú thiên ngưng đang hôn mê bất tỉnh chạy trốn điên cuồng song trưởng của la trinh liền vỗ vào đất bùn vọng tới một tiếng ẩm vang dưới tác động của trưởng lực cường đại mặt đất dưới chân là trinh nhô lên một con núi chân khí thiên ma không ngừng cắn nuốt xuyên thủ Cuộn trào trong lòng đất, lát sau còn núi kia nhanh chóng sụp xuống, tức khắc biến thành một cái hố lớn. Quy lực của thiên ma thần quyền khiến bản thân La Trinh cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lúc này không phải lúc để kinh ngạc, hắn rút xong trưởng từ trong đất bùn ra, ngón cái nhẹ nhàng móc chiếc vòng nhỏ, phi đao nát không biết ở đâu bay về trong tay hắn. La Trinh tiếp tục nhấc chân đoi theo yêu tướng. Có bài học vừa rồi, con yêu tướng đã cảnh giác cực độ đối với mỗi một cử động của La Trinh. Mỗi lần La Trinh bắn phi đao tới. Nó liền đánh một quyền vào những cây vân sam ở hai bên. Những cây vân sam này đều có thân xù xì thô giáp, dù khi ngã xuống ầm ầm không ngăn được phi đao sắc bén, nhưng va đập với thân cây cũng ảnh hưởng tới độ chính xác của phi đao. Vậy nên mấy lần La Trinh bắn phi đao ra đều không có tác dụng. Cuộc truy đuổi của La Trinh với yêu tướng nhất thời biến thành cục diện bế tắc khó có thể phá vỡ, nhưng cục diện bế tắc này không kéo dài bao lâu, con yêu tướng kia chủ động dừng bước, đôi mắt quái dị nhìn chằm chằm La Trinh, nói ra âm thanh rất khó nghe, "Con người đuổi theo đủ chưa vèo vèo vèo phi đao nát xoay tròn chặt đất hai cây vân sam trở lại trong tay la trình la trình cầm phi đao cử động thân thể một chút lạnh giọng nói để nàng xuống ta thẳng ngươi đi cơ quan trên người nữ nhân này rất thú vị ta muốn mang nàng đi yêu tướng nói đã như vậy chỉ sợ ngươi cũng không đi được la trình chĩa phi đao về phía yêu tộc cúi thấp người như một con báo săn đăng dồn sức âm thầm tìm cơ hội tấn công con mồi yêu tướng phát ra một trận cười chói tai vậy sao ta nghĩ Bây giờ không biết là ai không đi được. Yêu tướng vừa dứt lời, từ bên cạnh, phía sau, bên phải, của La Trinh đồng loạt truyền truyền đến từng luồng yêu khí nồng nặc. Ba con yêu tướng, không, là năm con, cộng thêm con yêu tướng trước mắt này, tổng cộng là sáu yêu tướng. Đối mặt với uy áp của yêu khí như nước lũ cuộn cuộn này, sắc mặt La Trinh nhất thời trở nên xa sầm Lấy thực lực chân chính của La Trinh hiện giờ, đối phò với một con yêu tướng không phải vấn đề quá lớn. Đối mặt với hai con yêu tướng, La Trinh vẫn tự tin có thể giành chiến thắng nhưng nếu chạm chán ba con yêu tướng, sợ rằng hắn chỉ còn cách chạy trốn chết mà thôi. nhưng hiện tại có tới sáu con yêu tướng, Muốn chạy trốn chỉ sợ cũng là vô vọng. khạc khạc, con yêu tướng nhìn chu thiên ngưng phát ra tiếng cười quái dị. mặc dù khuôn mặt xấu xí si khác xa con người, nhưng la trinh vẫn cảm nhận được sự đắc ý của nó. khạc khạc khạc khạc, những con yêu tướng vây quanh la trinh cũng đồng loạt phát ra tiếng cười. la trinh đứng ở chính giữa, sắc mặt bình tĩnh đến lạ, hắn đã đi giữa làn danh sinh tử rất nhiều lần. Trong hoàn cảnh nguy khốn này, La Trinh thật sự hiểu rõ, hắn tuyệt đối không thể hoảng loạn. Bởi vì hoảng loạn không giúp ích gì trong tình thế này, ngược lại sẽ khiến hắn tự trói tay chân. Trước bước đường cùng, chỉ có thể liều mạng, dù bỏ mạng cũng không tiếc nuối, phập. La Trinh ném phi đau nát xuống đất, lưỡi đau dễ dàng lún sâu. Sau đó, hắn nhìn con yêu tướng trước mặt, nhếch miệng cười, con yêu tướng kia nhất thời sừng sốt. Tên nhóc loài người này điên rồi sao, lúc này vẫn có thể cười được hơn nữa còn cắm vũ khí của mình vào đất, rốt cuộc hắn muốn giở trò gì, khặc khặc, ngươi định giở trò gì, dù gì cũng đừng hòng trốn thoát, ngươi vẫn nên chịu chết đi. Tên nhắc loài người kỳ lạ, thịt ngươi hẳn là rất ngon, con yêu tướng vừa nói xong liền vẫy tay một cái. Mấy con yêu tướng xung quanh liền vây về phía La Trinh, La Trinh chẳng thiết nghe con yêu tướng kia nói nhảm, yêu tộc không phải là con người, nói chuyện với nó cũng vô dụng. Hai tay mở ra hoàn toàn, đã tới trạng thái cân bằng, thân thể La Trinh đột ngột xoay tròn. Theo sự chuyển động của La Trinh, phi đao nát trôn sâu dưới đất bị hán kéo theo, một vòng rồi lại một vòng không ngừng chuyển động trong lòng đất. linh 106, Đẫm máu La Trinh giống như một con quay, tốc độ chuyển động càng lúc càng nhanh, phi đao bị vòng tròn gắn trên ngón cái của La Trinh kéo theo, chịu ảnh hưởng của lực ly tâm nên tốc độ chuyển động còn nhanh hơn La Trinh gấp mấy lần. Bùn đất dưới lòng đất dần mềm ra, cho dù có là đá cưng cũng sẽ bị phi đao chém vụn chỉ trong nháy mắt, càng đừng nói tới mấy cái khác như rễ cây. Hay mấy loại động vật thân mềm như đám run ẩn mình trong đất, nhưng nhìn trên mặt đất lại không thấy có chút động tĩnh nào. Mấy con yêu tướng không ngừng trượng, năm con yêu tướng sát, khoảng cách ngày càng bị kéo gần lại. 20 trượng, 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng, đến khi mấy con yêu tướng càng lúc càng tới gần, yêu khí cũng càng lúc càng nồng đậm. Nhưng La Trinh ở ngay chính giữa lại không bị yêu khí làm ảnh hưởng chút nào, giống như đã quên đi tất cả, chỉ chăm chú vào việc điên cuồng xoay tròn. Chính là lúc này, đợi đến khi mấy con yêu tướng chỉ còn cách mình một trượng tay La Trinh bỗng nhiên nâng mạnh lên, cả người cũng nhảy vọt lên cao. Phi Đào nát dưới lòng đất lấy La Trinh làm tâm, lúc này đang xoay tròn với tốc độ cực cao, nên khi La Trinh vừa nâng lên như vậy, Phi Đào lập tức chui lên, khoét mặt đất thành một hình trăng lưỡi liềm, sau đó đánh về phía năm con yêu tướng đang về đến. Công kích lần này cực kỳ bí mật, cộng thêm việc nằm ngoài dự đoán của năm con yêu tướng kia, chúng còn chưa kịp tránh né đã bị Phi Đào chém qua người. Phập phập phập, con yêu tướng đầu tiên bị chém đứt cả một cánh tay, con thứ hai bị chém qua ngực tạo thành một vết thương vô cùng đáng sợ. Đến con thứ ba thì bị phi đao mổ bụng. Con thứ tư, gào o, cả đám yêu tướng thống khổ chu lên. Chúng vốn tưởng con mồi này giống như thỏ trắng đã bị vây vào góc chết, sẽ bắt dễ như trở bàn tay, không ngờ rằng đến phút cuối thẳng nhóc nhân tộc này lại phản kích một đòn sắc bén như thế. Thật ra, La Trinh đột ngột nghĩ ra được một chiêu như vậy cũng là đang đánh cuộc. Nếu có con yêu tướng nào tiến lên đánh về phía hắn trước thì chiêu này đã không có hiệu quả gì. Nhưng động tác của năm con yêu tướng này lại rất đều nhịp, hơn nữa La Trinh lại không chế phạm vi của phi đao vô cùng tinh chuẩn nên mới có thể dùng một đon đánh hơn con yêu tướng kia trọng thương. Nhưng lúc này La Trinh vẫn chưa thể thả lỏng, thân thể yêu tộc mạnh mẽ hơn con người rất nhiều. Nếu nhân tộc bị thương nặng thì chắc chắn sẽ mất đi sức chiến đấu, nhưng yêu tộc dù chỉ còn một hơi thở cũng sẽ chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Thưa dịp bọn chúng còn đang chu lên, La Trinh liền xông về phía con yêu tướng lúc đầu đã dẫn dụ hắn, La Trinh muốn đi nhưng cũng muốn đưa Chu Thiên ngưng theo. Cùng lúc khi La Trinh xông về phía con yêu tướng kia, phi đao của hắn cũng theo sát, vòng ngược ra từ phía sau hắn rồi đột nhiên bắn về phía con yêu tướng kia. Con yêu tướng giữ chú thiên ngưng đang ngất xỉu kia vẫn đang đắm chìm trong biến cố đột ngột xảy ra. Lúc này nhìn thấy phi đao mới kịp phản ứng lại, dưới tình thế cấp bách, nó bỗng nhiên giơ chú thiên ngưng lên, chăn trước người mình. Nếu phi đao muốn đả thương nó, tất nhiên sẽ phải đâm xuyên qua người chú thiên ngưng. Bất đắc dĩ, La Trinh chỉ có thể dung tay, kéo phi đao lại thế công sắc bén bị con yêu tướng hóa giải bằng thủ đoạn hèn hạ, trong lòng La Trinh vẫn không bị dao động. Chiến đấu với dị tộc, không có cái gọi là hèn hạ, chỉ có không từ thủ đoạn để thắng, tiêu diệt đối phương, như thế chủng tộc đó mới có thể sống sót. Rút phi đao về lại tay mình, chân khí thiên ma trong cơ thể La Trinh như thủy triều lan khắp toàn thân, tốc độ của hắn càng tăng nhanh hơn, mau chóng áp sát con yêu tướng kia, chỉ cần cướp lại được Chu Thiên Ngưng thì hắn sẽ không cần hàm chiến thêm lần nữa. Đúng lúc hắn sắp tiếp cận được tên yêu tộc đó, Sắc mặt liền trầm xuống, một chiếc xương nhọn đột nhiên bắn về phía hắn. Cho dù La Trinh có thân thể linh khí, nhưng bị chiếc xương nhọn sắc bén kia đâm phải cũng khó tránh bị thương. Hắn chỉ có thể cúi người xuống, tránh khỏi xương nhọn, vèo. Ngay sau đó, một chiếc xương nhọn lại bắn tới, một lần nữa ép La Trinh phải lùi thêm hai bước. Vèo vèo vèo vèo, xương nhọn ào ào bắn ra từ thân thể những con yêu tướng bị thương. sau con yêu tướng không ngừng bắn xương ra, La Trinh bị vây trong đó? Ngoài tranh né thì cơ bản không hề có thời gian mà thở dốc. Mới đầu, La Trinh còn có chỗ để tránh, nhưng càng ngày số xương nhọn càng tăng lên khiến hắn có muốn tránh cũng không tránh được. Phập. Một cái xương nhọn đâm trúng đùi La Trinh, cả cái xương găm sâu vào bắp đùi trong của hắn, rồi từ đùi đâm xuyên ra ngoài. Phập phập phập. Xương nhọn dài găm vào chân khiến hắn khó cử động, nhưng lúc này, mấy cái xương nhọn liền như ông vỗ tổ đâm chi chít vào tay chân hắn. Tuy La Trinh có thân thể linh khí, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau đớn. trước đây Bởi vì trong người có thể sinh ra luồng khí nóng nên khi bị trúng trưởng hay quyền thì đa phần chúng đều được chuyển hóa, vì thế hắn chưa bao giờ bị thương quá nghiêm trọng, cũng chưa từng phải chịu đau đớn đến thế. Giờ phút này, La Trinh nửa ngồi trên đất, bảy tám cái xưng nhọn đâm xuyên qua người hắn, đến đi lại bình thường còn không nổi, chỉ có thể duy trì tư thế nửa ngồi mà thôi. Khạc khạc khạc khạc, lúc này con yêu tướng bắt khóc Chu Thiên ngưng lại cất tiếng cười. Thân thể mấy con yeu tuong bat coc chu thien tướng bị phi đau của La Trinh làm cho bị thương cũng phục hồi rất nhanh. Giờ phút này cả đám đều đã đứng lên, dùng ngôn ngữ của yêu tộc để nói chuyện với nhau, có vẻ là đang thảo luận xem có nên giết tên nhãi nhân tộc kỳ quái này hay không. Dù sao tên nhãi nhân tộc này cũng là nửa bước tiên thiên, tương đối có giá trị nghiên cứu, bắt hắn mang về, có lẽ có thể moi được bí mật gì đó từ trên người hắn. Một chủng tộc có trí tuệ muốn phát triển lớn mạnh không ngưng thì nhất định phải học hỏi ưu điểm và sở trường của chủng tộc khác. Khi xưa yêu tộc cũng không có văn hóa của chính mình. Nhưng trong quá trình không ngừng chiến đấu cùng nhân loại đã học hỏi được một ít văn hóa, cuối cùng hình thành ngôn ngữ của chính mình, từng bước một khai thác được phương pháp tu luyện của nhân loại, lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng được. Về điểm này, nhân tộc và ma tộc cũng chậm rãi biết được, hiểu rõ đạo lý lấy sở trường của người bổ sung cho sở đoản của mình, phá vỡ hàng rào đạo đức trước kia, cho nên mới có chuyện hòa thân giữa nhân tộc và ma tộc, cùng học tập văn hóa của đối phương. Từng giọt máu tươi chảy ra từ miệng vết thương, nhuốm đỏ những chiếc răng nhọn cắm trên người La Trinh. Đối với phần lớn mọi người, bị xương nhọn đâm xuyên qua thì đã bị chết từ lâu rồi, nhưng La Trinh vẫn không hề bỏ cuộc, hắn quỳ một gối xuống đất, trầm tĩnh nhìn những con yêu tướng kia, đồng thời lặng lẽ vận chuyển chân khí thiên ma trong đan điền, hắn muốn lợi dụng đặc tính của chân khí thiên ma, cắn nốt hết những chiếc xương nhọn găm trong thân thể mình. Cho dù rơi vào nghịch cảnh, hắn cũng phải cố gắng giữ vững tỉnh táo, chỉ có thế mới có cơ hội lật ngược thế cờ. Trong khi khống chế chân khí thiên ma, La Trinh cũng không ngừng nhắc nhở trong đầu chính mình, cần phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Đúng lúc này, Chu Thiên Ngưng vừa bị ngất đã tỉnh lại. Hàng mi dài của nàng hơi rung động, lập tức mở to hai mắt. Vừa mở mắt ra nàng đã thấy La Trinh quỳ một gối trên mặt đất, trên người bị mấy chiếc rưng nhọn đâm xuyên qua, cả người đẫm máu. "La, La Trinh!" Chu Thiên Ngưng không kìm nổi kêu lên. Khi bị yêu tướng bắt đi nàng cũng đã hiểu rõ, mình thật sự đã gặp nguy hiểm, chỉ là Chu Thiên Ngưng không thể ngờ được, La Trinh lại có thể mạo hiểm tính mạng đến cứu mình. Nhìn đám yêu tướng chung quanh, Chú Thiên Ngưng cũng hiểu rõ, lúc này La Trinh đã lâm vào tuyệt cảnh. Chàng thanh niên này, chỉ mới quen mình có một ngày, vậy mà lại chịu mạo hiểm lớn như thế đến cứu mình. Nghĩ đến đây, Chú Thiên Ngưng vô cùng cảm động. Nghe được tiếng gọi của Chú Thiên Ngưng, La Trinh quay qua cười nhẹ với nàng. Lúc này, hắn không rảnh phân tâm, chỉ toàn lực thúc dục chân khí thiên ma, cắn nuốt những chiếc dương nhọn kia từng chút một. Những con yêu tướng vây xung quanh La Trinh không ngừng dùng ngôn ngữ yêu tộc để bàn bạc thảo luận, nhìn bộ dáng của chúng dường như đã thảo luận ra được phương pháp xử lý hắn. một chiếc xương nhọn bỗng nhiên mọc ra từ cánh tay một con yêu tướng, đâm thẳng về phía đầu La Trinh. xem ra vẫn là muốn xử lý ta. nhìn chiếc xương nhọn kia đâm về phía mình, trong mắt La Trinh lóe ra nét thô bạo, tốc độ cắn nuốt của chân khí thiên ma trong thân thể cũng nhanh hơn ba phần. ngay lúc tên kia sắp đâm xương nhọn vào đầu La Trinh thì nghe thấy vài tiếng vang trầm đục thoát ra từ trên người hắn. rắc rắc rắc. đó là âm thanh đứt gãy của xương nhọn đang găm trong thân thể La Trinh. Vào giờ phút vô cùng nguy cấp, La Trinh ruốt cuộc đã cắn nuốt, bẻ gãy tất cả xương nhọn trong cơ the Những chiếc xương bị gãy ở giữa liền rơi xuống khỏi miệng vết thương của La Trinh. Không còn bị xương nhọn kiềm chế, La Trinh lại có được tự do. Cho dù chết, ta cũng phải kéo các ngươi xuống nước. Con yêu tướng lúc này đã đâm xương nhọn về phía đầu La Trinh. La Trinh hơi nghiêm đầu, tránh được cảnh bị xương nhọn xuyên não, sau đó liền bật dậy, áp sát nó. Trên người La Trinh bị xương nhọn đâm thủng vài lỗ. Mới vừa rồi xương nhọn cắm trên người nên máu không chảy ra, giờ phút này xương nhọn đã rơi xuống nên hắn vừa hoạt động, máu tươi liền ồ ồ trào ra như suối. Trận chiến đẫm máu, La Trinh vừa áp sát liền nhanh chóng đánh ra một quyền, mà động thiên hạ, ồ Thân hình cao lớn của con yêu tướng kia bị một quyền của La Trinh đánh cho bay xa mấy mét, sau đó nó còn thống khổ chu lên, giống như trong thân thể đang bị hàng ngàn, hàng vãn ma vật cặm cắn, bị chân khí thiên ma chui vào cơ thể, số phận sau đó sẽ vô cùng thê thảm chân khí thiên ma sẽ nhanh chóng gặm cắn từng bộ phận từng miếng thịt của con yêu tướng kia chỉ chốc lát sau từng mắt miệng tai của nó đều tỏa ra vài luồng chân khí thiên ma cuối cùng nó bị chân khí thiên ma gặm thành một cái sắc rỗng nằm trên mặt đất hóa thành hư không cùng chân khí thiên ma nhìn thấy đồng bọn của mình rơi vào kết cục như thế sắc mặt mấy con yêu tướng còn lại vô cùng khó coi chúng không thể ngờ rằng một tên nhãi nhân tộc có cảnh giới nửa bước tiên thiên mà lại có thể phản kích trong tình huống như thế không những vậy Hắn còn giết chết một đồng bọn yêu tộc ở ngay trước mặt chúng. Trừ đầu ra, toàn thân La Trinh đều bị máu tươi nhuộm đỏ, chiếc trường bao trắng của đệ tử Thanh Vân Tông giờ phút này đã giống như một tấm huyết bào. Dù vậy, trong mắt La Trinh vẫn đầy kiên nghị và sắc bén vô cùng. linh 107, dù chết cũng không ngã xuống. Dù là yêu tộc, nhân tộc, ma tộc hay các chủng tộc có trí tuệ khác, đi chúng có trí thông minh, có khả năng suy nghĩ tự chủ, vậy chúng cũng sẽ có cảm xúc như con người, yêu thích, sợ hãi, bi thương. Đám yêu tướng kia thấy La Trinh cả người đẫm máu vậy mà lại sừng sững không ngã, cũng cảm nhận được sự bất khoát và khi thế của hắn, vì thế chúng đều bị giật mình đến đơ người, nhất thời không có con yêu tướng nào xông lên. La Trinh, La Trinh, người không cần lo cho ta, nếu ngươi có thể chạy thoát, thì cứ chạy đi. Hai mắt Chu Thiên Ngưng đã đẩy lệ, nhẹ giọng nói, thân hình La Trinh cũng không cao lớn, nhưng giờ phút này lại để lại một dấu ấn khó phai trong lòng nàng. Nghe được lời Chu Thiên Ngưng nói, La Trinh bèn nghiêng đầu nhìn sang. Nhưng vẫn không đáp lại mà chỉ cười một cách thản nhiên. Nụ cười này, khiến lòng người cảm thấy ấm áp. Một thanh phi đao, một thân đẫm máu, đối đầu trực diện với những con yêu tướng kia. Cách cách cách, con yêu tướng đang bắt giữ Chu Thiên ngưng dùng ngôn ngữ của yêu tộc nói mấy câu. Đám yêu tướng đang vây quanh La Trinh liền bắt đầu hành động, xem ra lúc này chúng muốn củng sông lên. Một khối chân khí thiên ma màu tím thẫm dâng lên trong tay La Trinh. Lúc này, La Trinh rút hết tất cả chân khí thiên ma trong cơ thể ra, dùng phi đao bảo hộ trước ngực tay còn lại xiết thành nắm nấm, không ngừng tỏa ra chân khí thiên ba. Ý tứ của hắn rất đơn giản, không sợ chết thì cứ việc đến đây. Con yêu tướng đầu tiên vọt lên, La Trinh lui về phía sau tránh đi, nhưng một con yêu tướng khác lại đâm xương nhọn về phía ngực hắn, đối mặt với chiếc xương kia, La Trinh cũng không tránh mà để mặc nó đâm vào cơ thể, không chỉ thế, hai chân hắn còn dùng lực, đẩy thân thể qua, Phập. Đúng lúc bị xương nhọn đâm qua người thì La Trinh cũng đã tới gần sát con yêu tướng kia. Xương nhọn đâm qua lưng La Trinh đã chuyển từ màu đồng cổ thành màu đỏ tươi, từng giọt máu rơi xuống dọc theo mũi nhọn của chiếc xương. Con yêu tướng kia thấy La Trinh với bộ dáng hoàn toàn không sợ chết, dám để mặc chiếc xương nhọn đâm xuyên qua ngực để tiếp cận nó thì lập tức luống cuống, nó muốn bẻ gãy chiếc xương nhọn, kéo giãn khoảng cách với La Trinh, nhưng đã quá muộn. Bốp, một quyền của La Trinh đánh về phía ngực con yêu tướng kia, truyền từng luồng chân khí thiên ma vào cơ thể nó. Đến đây, La Trinh không thèm nhìn con yêu tướng kia thêm cái nào nữa. Hắn quay đầu đón đánh một con yêu tướng khác. Bởi vì La Trinh biết, bị chân khí thiên ma chui vào cơ thể thì con yêu tướng kia xác định chết chắc. Còn thứ nhất, ngay lúc La Trinh vừa mới nghiêng đầu qua, một chiếc rưng nhọn khác lại đâm vào thân thể hắn. Vẫn dùng cách tấn công cũ, La Trinh xông lên phía trước, lần thứ hai đánh chân khí thiên ma vào trong thân thể con yêu tướng đó. Còn thứ hai, lại thêm lần nữa, La Trinh, La Trinh. Thấy La Trinh chiến đấu thảm thiết như vậy, hai mắt chù thiên ngưng đã khóc tới mức sưng húp lên. Đôi mắt vô cùng linh động của nàng giờ phút này giống như hai quả hạch đào, một vậy. Nhưng giờ phút này nàng lại chẳng thể giúp được bất cứ điều gì, đối phương là yêu tộc, không phải tộc ta. Nên ngay cả văn xin cũng không thể. Là trình giờ đã không nghe được bất cứ âm thanh gì, thư chống đỡ khiến hắn không ngã xuống chỉ có một, đó là ý chí quyết không thể chịu thua. Tiêu hào hết từng tia chân khí, ép cạn kiệt mỗi phần sức mạnh, mũi giọt máu trong thân thể cũng chảy đến cạn khô. Trước khi đến mức đó, hắn không thể ngã xuống, cũng không thể chết. Con thứ tư, con thứ năm, dựa vào phương thức liều mạng gần như tự mình hại mình, La Trinh từng bước giết chết nam con yêu tướng. Nhưng giờ phút này, trên người hắn đã cắm đầy xương nhọn. Chẳng qua khác ở chỗ, những chiếc xương lúc trước chỉ đâm vào tư chi, chứ không đâm chúng vào bộ phận cơ thể quan trọng của hắn. Mà lúc này, mấy chiếc xương đều đâm xuyên qua người, gần như mỗi chiếc đều đâm vào chỗ hiểm trên cơ thể. La Trinh đã không thể đi lại, trên người đầy xương nhọn đâm xuyên trước sau khiến hắn thoạt nhìn như một con nhím. Đứng yên tại chỗ đối mặt với con yêu tướng cuối cùng Một con yêu binh muốn trở thành yêu tướng Cũng phải trải qua vô số gió tanh mơ máu thì mới có được thực lực hiện tại So với nhân loại, bất kể là ý chí, mua bền bỉ của thân thể thi yêu tộc đều mạnh mẽ hơn nhiều Từ khi sinh ra chúng đã mọc ra một thứ vũ khí có thể phục vụ cho chiến đấu Sưng nhọn, phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ Mà quá trình đó thường mang ý nghĩa là một cuộc đào thải bằng sinh tử Nhưng dù trưởng thành dưới môi trường tàn khốc như thế Con yêu tướng kia vẫn bị ý chí của La Trinh làm chấn động mạnh mẽ. Một tay nó nắm Chu Thiên Ngưng, tay còn lại mọc ra một chiếc xương nhọn, dùng giọng điệu cổ quay nói với La Trinh. Tên nhóc nhân tộc, ý chí và dũng khí của ngươi khiến ta kính nể, nhưng ngươi và ta không cùng chủng tộc, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Dù là yêu tướng, Chu Thiên Ngưng hay La Trinh, ba người bọn họ đều hiểu rõ, thương thế của La Trinh đã vô cùng nghiêm trọng, cho dù con yêu tướng kia không ra tay với La Trinh, ném hẳn ở đây thì hắn cũng đã định trước chỉ còn đường chết. nhưng con yêu tướng kia vì phòng ngừa ngộ nhỡ vẫn quyết định tự mình ra tay giết chết La Trinh. dưới cờ bắp rắn chắc và dẻo dai, xương nhọn trong tay con yêu tướng bắt đầu co rút lại. khi cờ bắp của nó đàn hồi đến một mức độ nhất định, xương nhọn sẽ giống như mũi tên bay vụt ra ngoài. nhưng ngay lúc con yêu tướng sắp bắn xương nhọn ra thì chân nguyên trên người Chu Thiên Ngưng bỗng nhiên cuộn trào mãnh liệt. giờ phút này nàng tuyệt đối không cho phép nó gây ra thêm bất kỳ tổn thương nào cho La Trinh. Chân nguyên của chú thiên ngưng hóa thành từng cây kim nhỏ màu đỏ, nổ bắn về phía yêu tướng. Nhưng công kích của nàng không hiệu quả, con yêu tướng kia chỉ cần vươn tay che chắn mắt mình. Sau đó phông tay lên, đã đánh văng chú thiên ngưng xa xa. Thân thể yếu đuối của chú thiên ngưng bay ra, đập mạnh lên thân cây vân sam lớn, rồi mới chậm rãi rơi xuống. Nhưng giờ phút này, vị đệ tử sĩ tộc được che chở bảo bọc từ bé đây lại vô cùng ngoan cường. Tay nàng vừa lật, một chiếc hộp màu vàng nhỏ đã xuất hiện trên tay. Nhưng đúng lúc nàng vừa định mở chiếc hộp ra, thì đã bị một chiếc xương nhọn ngắn, nhỏ, mạnh mẽ bắn tới, đâm vỡ nát chiếc hộp. Kẻ bắn ra xương nhọn này không phải con yêu tướng kia, mà trong rừng cây vân sam cách đó không xa lại xuất hiện thêm vài con yêu tướng. Xương nhọn là do một con trong đó bắn ra, ngoại trừ vài con yêu tướng, bên cạnh còn thêm mấy chục con yêu binh. Nhìn thấy những yêu binh yêu tướng đó, chú thiên Ngưng rốt cuộc đã tuyệt vọng, nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn La Trinh, xin ngốc nói, xin lỗi. Ta không giúp gì được cho ngươi, sau chắc chở nho nhỏ này, con yêu tướng kia liền nói với chú thiên ngương, vô ích, ngươi không giúp được hắn đâu. Tiếp đó nó nghiêng đầu, lần thứ hai nhắm xương nhọn về phía La Trinh nói, chết đi. Nhưng đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy đến. Trong không trung đột nhiên hiện ra một thanh kiếm nhỏ màu bạc. Thanh kiếm nhỏ màu bạc vừa mới xuất hiện liền không ngừng xoay tròn, sau khi dừng xoay thì liền chọn một phương hướng đâm thẳng tới. Vèo vèo vèo. Sau khi thanh kiếm nhỏ màu bạc đầu tiên xuất hiện, thì cũng liên tiếp xuất hiện thanh thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mỗi một thanh kiếm nhỏ đều không ngừng xoay tròn. Sau khi đã xác định được phương hướng, liền đâm xuống như mưa. Những thanh kiếm nhỏ này đều là do chân nguyên biến thành. Mỗi một thanh đều vô cùng sắc bén, uy lực cũng lớn đến mức khiến người ta sợ hãi. Còn yêu tướng đứng trước mặt là trinh còn chưa kịp bắn xương nhọn ra đã bị bao phủ trong một vùng mưa kiếm do kiếm nhỏ màu màu bạc tạo thành. Đám kiếm nhỏ màu bạc bao trùm lên diện tích vô cùng lớn không ngừng xuất hiện trên đỉnh đầu con yêu tướng đó, ngay cả trên đầu đám yêu binh yêu tướng vừa đến cũng có vô số kiếm nhỏ màu bạc. Đây là một cơn mưa kiếm, một cơn mưa kiếm do tử thần khống chế. Tất cả yêu binh yêu tướng đều chạy trối chết, phát ra tiếng giống tuyệt vọng, nhưng không một con nào có thể yeu tuong đeu chay tron khỏi vận mệnh tử vong. Khi một thanh kiếm nhỏ cuối cùng cắm vào trong đất, nó liền lập tức hóa thành từng điểm chân nguyên, biến mất vào trong thiên địa. Toàn bộ khu rừng thương khung lại yên tĩnh hoàn toàn, tất cả yêu tộc ở đây đã bị mưa kiếm tiêu diệt sạch. Giữa không trung có một người đang trôi lơ lửng, đó là một người đàn ông trung niên mặc một bộ áo đạo sĩ bẩn thỉu, sắc mặt đỏ hồng, tóc tai tán loạn, nhìn vô cùng lôi thôi. Hai mắt chú Thiên Ngưng vốn đã đờ đẫn, khi nhìn thấy người kia, trên mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ vui mừng cực độ, nhị bá. Người đàn ông sắc mặt hồng nhận này chính là nhị bá của chú Thiên Ngưng, chú Phi Hằng. Tại chú gia, trong hàng trường bối, thực lực chú Phi Hằng cũng có thể xếp trong nhóm ba người đứng đầu, âm hiểu thuật lấy chân nguyên hóa thành kiếm nhưng tính cách ông lại có chút lôi thôi, ngày thường ra ngoài đều không chú ý ăn mặc, cho nên người ngoài đặt cho ông một biệt danh là kiếm tiên lôi thôi. Thiên ngưng. cháu không sao chứ? Ta nhận được tin cháu truyền đến nên bay vội tới đây. Chu phi hàng thấy Chu Thiên Ngưng có vẻ không có gì đáng ngại, trong lòng mới xem như bình tĩnh lại, đồng thời dẫm lên một thanh kiếm nhỏ màu bạc, bước chậm chậm từ trên trời xuống trước mặt Chu Thiên Ngưng. Trong nháy mắt bị con yêu tướng kia bắt cóc, Chu Thiên Ngưng đã phát động quy thiên lý do Chu ra đập chế. Chiếc quy thiên lý này là do thần trâm. Chú Gia đặc biệt thiết kế cho chính người Chú Gia, chỉ cần phát động, đệ tử Chú Gia ở gần khuy thiên lý nhất sẽ nhận được tin tức. Nhưng khuy thiên lý cũng có điểm yếu rất lớn, đó là tốc độ ra tay của con người quá nhanh, đương nhiên người nhận được tin không thể đuổi đến kịp lúc, thường thường khi chạy tới nơi thì cũng đã muộn. Chú Phi hàng vốn đại diện cho Chú Gia đi đến thành Bạch Đế, lên chiến trường tu la chảm yêu, Nhưng lần này bởi vì thành Bạch Đế xảy ra chuyện lớn nên ông buộc phải rơi khỏi thành. Vừa lúc ông cách rừng rậm thương khung cũng không xa cho nên khi nhận được tin tức do khuy thiên lý chuyển đến thì lập tức bay nhanh tới đây điều này cho thấy mạng chu thiên ngưng hạt là chưa đến lúc tuyệt nhị bá cháu không sao, cháu không sao mau cứu hắn mau cứu la trinh chu thiên ngưng vẻ mặt kích động vừa khóc thút thít vừa nói chu phi hàng quay đầu nhìn lại liên nhìn thấy la trinh cả người đẫm máu sau đó thấy mấy thi thể yếu tướng nằm bên người la trinh sắc mặt cũng khẽ biến đổi nhìn la trinh trẻ tuổi như thế hẳn cũng là đệ tử thanh vân tông tham gia thử luyện chảm yêu giống như chu thiên ngưng Tên nhóc này vậy mà lại có năng lực một mình giết chết một đám yêu tướng, Trường Bào Trắng. Nếu như ông nhớ không lầm, Trường Bào Trắng hẳn là đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông. Sau đó Chu Phi Hàng lại ngửi mấy cái, hai mắt liền trợn càng to, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ, ông ngửi được mùi chân khí còn sót lại. Tên nhóc này còn không phải là cao thủ tiên thiên, hắn mới chỉ là nửa bước tiên thiên. Một hạch đào, hay còn gọi là quả ốc chó. Trường 108, Tên Thần Y Lòng Dạ Đen Tối Chu Phi Hàng quanh năm chinh chiến bên ngoài nên cũng đã có chút xa lạ với Thanh Vân Tông, ông chỉ nhớ rõ, trong Thanh Vân Tông có triền nội môn ngoại môn, còn về thực lực của ngoại môn có đến tiên thiên cảnh hay không thì ông không rõ lắm. Nhưng từng tia chân khí truyền đến từ trên người La Trinh khiến ông có thể khẳng định, tên nhóc cả người đẫm máu trước mắt, quả thực chỉ có thực lực nửa bước tiên thiên, có điều chân khí trong cơ thể hắn có chút cổ quái. Với cảnh giới nửa bước tiên thiên mà có thể chiến đấu được đến mức này, cho dù là kẻ mạnh như Chu Phi Hàng cũng cảm thấy khó có thể tin nổi chu phi hàng bước lên hai bước nhìn la trinh vẫn đứng sừng sững không ngã giống như một bức tượng vươn ngón tay đặt lên một sợi kinh mạch trên gáy la trinh ngũ tạng bị thương kinh mạch đứt gãy thương thế như này mà vẫn có thể đứng vững không ngã nghị lực này chu phi hàng chập chập cảm thán quay đầu lại hỏi nhà đầu thiên ngưng tên nhóc này là gì của cháu nhị bá người không cần lo việc hắn là ai người nhất định phải cứu sống hắn chu thiên ngưng run giọng nói hắn còn có thể cứu được không chu phi hàng cười hắc hắc Tên nhóc này thể trạng mạnh mẽ, bị thương nặng vậy mà vẫn còn có thể giữ lại một hơi, biện pháp cứu hắn thì tất nhiên là có, hơn nữa không chỉ có một, nhưng dù là biện pháp nào thì cũng phải trả cái giá không rẻ, cho nên ta mới hỏi, hắn là gì của cháu? Chú Phi Hàng đã chứng kiến quá nhiều chuyện sinh tử, vì chú thiên ngương, dù phải trả giá bao nhiêu ông cũng không quan tâm, nhưng nếu là vì một tên nhóc không rõ lai lịch, ông cũng không nhất thiết phải dốc toàn lực, cho nên mới hỏi như vậy, hắn, hắn là ân nhân cứu mạng của cháu? Hắn là vì cứu cháu nên mới biến thành như vậy, chú Thiên Ngưng nhìn La Trinh với ánh mắt phức tạp. Kỳ thật với kinh nghiệm của chú Phi Hàng, chỉ nhìn qua ông đã biết La Trinh là vì cứu chú Thiên Ngưng mới bị như thế. Câu hỏi vừa rồi, chỉ là để chứng minh một phòng đoán của ông mà thôi. Ông nhìn chú Thiên Ngưng mang vẻ mặt kia thì mỉm cười, làm trưởng bối, ông cũng không tiện hỏi nhiều, vì thế liền nói, vậy được rồi. Nếu đã như vậy, người này, chúng ta nhất định phải cứu. Nói rồi, ngón tay chú Phi Hàng búng khẽ một cái. Trong tay ông xuất hiện một lồng chân nguyên sáng lấp lánh, Luồng chân nguyên kia vừa xuất hiện liền biến thành một cây kim châm. Thần châm, chú gia không chỉ am hiểu am khí, trên thực tế, chú gia thành danh chính là nhờ một bộ châm pháp tên là âm dương đại thần châm. Bộ châm pháp này không những có thể dùng để ngăn địch, mà còn có thể dùng để cứu người. Trước mắt, chú phi hàng không thể xử lý được thương thế của La Trinh, nhưng dùng âm dương đại thần châm bảo vệ sự sống của hắn thì vẫn làm tốt, buộc. Chú phi hàng điểm một cái... Chiếc kim châm thật dài liền chui thẳng vào huyệt thần khuyết của La Trinh. Sau đó hai tay Chu Phi hàng điểm liên tục, từng cây kim xuất hiện trên tay ông, đi theo các huyệt thiên trung Nhũ Can, Quan Nguyên, Thái Uyên. Chu Phi hàng điểm liên tục 14 lần, phòng ấn lại hết 14 huyệt vị quan trọng của La Trinh. Sau khi hoàn thành một loạt động tác, hai mắt La Trinh nhắm chặt, miệng vết thương trên người hắn vốn đang chào máu tươi, giờ đây cũng ngừng chảy máu. Lúc này, Chu Phi hàng mới vươn tay rút từng chiếc xương nhọn cắm trên người La Trinh ra. Cho dù là người chinh chiến lâu năm trên sa trường như Chu Phi Hàng, lúc rút xương nhọn ra trong lòng cũng cảm thấy kinh sợ. Thương thế của tên nhóc này quả thực có chút khủng bố, đồng thời Chu Phi Hàng cũng không hiểu nổi, tiên thiên cảnh thông thường mà bị một chiếc xương nhọn đâm trúng thôi cũng đã đủ để bỏ mạng rồi, nhưng tên nhóc này bị nhiều xương nhọn như thế đâm trúng mà vẫn có thể giữ được mạng, sức sống của hắn rốt cuộc là mạnh mẽ tới mức nào? Rút hết tất cả xương nhọn ra, Chu Phi Hàng nắm lấy đầu vai của La Trinh, nhẹ nhàng đẩy một cái, Cùng lúc đó trên mặt đất hình thành một thanh kiếm nhỏ màu bạc từ chân nguyên, nâng la trình lên. Làm xong mọi việc, ông mới đi về phía Chu Thiên ngưng, kiểm tra xem nàng có bị thương hay không. Sau đó ông cũng mang theo Chu Thiên ngưng bước lên thanh kiếm nhỏ màu bạc, đưa ba người phóng lên cao, bay vào sâu trong rừng rậm thương khung. Nhị bá, trong rừng thương khung còn có bạn bè của cháu. Giờ phút này Chu Thiên ngưng mới nhớ tới đệ tử Ngọc Nữ Phong, hơn nữa bên kia không chỉ có tỷ muội ở Ngọc Nữ Phong mà còn có người của Thiên Nhất Phong, Tiểu Vũ Phong. yên tâm Lần này trong rừng Dậm Thương không xảy ra việc ngoài ý muốn, không ít yêu tướng lọt vào, cứu đệ tử Thanh Bạch Đế đã phái không ít người tiến vào tìm cứu đệ tử Thanh Vân Tông. Chú Phi Hàng nói, chú Thiên Ngương chăm chú nhìn La Trình nằm bên cạnh, lại hỏi. Nhị bá, vì sao lần này lại có nhiều yêu tướng trả trộn vào rừng Dậm Thương Khung như vậy, cháu nhớ rõ trước kia trong rừng Dậm Thương Khung rất ít thì xuất hiện yêu tướng. Trong ấn tượng của cháu, Thanh Vân Tông tổ chức thử luyện chảm yêu nhiều năm như vậy, chỉ mới có một hai lần gặp phải yêu tướng. Nhưng lần này lại xuất hiện nhiều như vậy, chẳng lẽ là... Dù sao Chu Thiên Ngưng cũng là đệ tử sĩ tộc, con mắt và cái nhìn cũng khá sâu rộng, bên này xuất hiện nhiều yêu tướng như vậy nên nàng liền nghi ngờ không biết có phải Thành Bạch Đế xảy ra vấn đề gì hay không. Phải biết rằng, Thành Bạch Đế toạn lạc ngay phía trước chiến trường Tula, trải qua trường ấy năm tới nay, vẫn luôn là quan ải kiên cố nhất, cũng quan trọng nhất của Vương Triều Phật Thiên. Ngoài trừ một vài yêu binh dâu ria ngẫu nhiên sỏng ra từ biet rang thanh bach đe tọa trường tula trai qua truong ay nam toi nay van luon la quan ai kien co nhat cung quan trong nhat cua vuong trieu Phấn thien ngoai tru mot vai yeu binh dau ria ngau nhien xồng ra tu chien truong tula thì những con yêu tướng có thực lực cường đại vượt xa yêu binh rất khó thoát khỏi sự giám sát và đổi bắt của thành bạch đế nhưng lần này lại xuất hiện sự cố bất ngờ như vậy chu phi hàng không phủ nhận mà gật gật đầu nói thành bạch đế quả thực đã xảy ra vấn đề hiện tại yêu tộc trên chiến trường Tula đang dần mạnh lên nửa tháng trước đế quân chiến đấu kịch liệt với đại quân yêu tộc trên chiến trường Tula, cuối cùng chiến bại hai tháp càn khôn hiện tại đã thất thủ tất cả đế quân đều đã lui về trong thành bạch đế trong mắt chu thiên ngưng hiện lên vẻ kinh ngạc Mấy năm nay trên chiến trường Tula, để củng cố thành lũy nên nhân tộc đã xây dựng hai tòa tháp lớn chắn trước thành Bạch Đế. Một tòa tên là Càn Tháp, một tòa tên là Khôn Tháp, không nghĩ tới tình thế là này lại ác liệt như vậy, yêu tộc đã công chiếm được hai tháp Càn Khôn. Tốc độ ngự kiếm phi hành nhanh hơn chạy bộ trong rừng rất nhiều. Một đường đi thẳng về phía tây bắc, bóng kiếm phóng nhanh như chấp điện, không lâu sau, một tòa thành lớn màu trắng liền xuất hiện trước mắt Chu Thiên Hương thành Bạch Đế. Trong thành Bạch Đế cho dù là kiến trúc hay tường thành thì đều dùng một loại nham thạch có tên bạch vân nham để xây dựng loại bạch vân nham này có màu trắng tuyết vô cùng cứng rắn chu phi hàng mang theo chu thiên ngưng và la trinh đang hôn mê bất tỉnh đáp xuống cửa thành trên cửa thành có vài binh sĩ đế quân đi ra những binh sĩ đó nhìn thấy chu phi hàng liền cung kính chắp tay thi lễ với ông tại nhân muốn vào thành thì mời ngài đưa ra ngọc bài sau đó kiểm tra chân thân quy củ này chu phi hàng tất nhiên biết rõ ông lấy ngọc bài từ bên hông ra ném cho mấy binh sĩ kia Binh sĩ kiểm tra tỉ mỉ ngọc bài của Chu Phi Hàng rồi mới trả lại ông. Sau đó, binh sĩ đó liền phất tay với những binh sĩ trên tường thành đang điều khiển một tấm gương lớn, chính là kính chiếu yêu. Công dụng của kính chiếu yêu này giống với đoạn yêu châm của Chu Gia, có thể phát hiện ra từng luồng yêu khí dù là rất nhỏ, phong ngừa có yêu tộc ẩn dấu yêu khí, nấp trong thân thể con người để lần vào trong thành bạch đế. Mặt kính chiếu yêu kia xẹt qua trên người La Trinh, Chu Thiên Ngưng và Chu Phi Hàng. Sau khi xác định không có vấn đề gì... Đám binh sĩ hành lễ với Chu Phi Hàng rồi mới mở cửa thanh cho ông đi vào, thành bạch đế là trọng địa quân sự, kiến trúc bên trong cũng đều thiên về mục đích phòng ngự, tất nhiên không thể xưng là đẹp được. Và thành thì không thể ngự kiếm Phi Hành như trước, Chu Phi Hàng chỉ dùng chân nguyên biến ra một thanh kiếm nhỏ màu bạc, đặt La Trinh ở bên trên, sau đó đi bộ cùng Chu Thiên Ngưng. Cũng không lâu sau, ba người đi đến trước một tòa nhà thấp bé màu trắng. Nhà đầu Thiên Ngưng, thương thế của La Trinh quá mức nghiêm trọng nếu tìm đến vị thần y tiết thái bình này của thành bạch đế để trị liệu thì sẽ ổn thỏa nhất chỉ là giá mời người này cực kỳ đắt đỏ chu phi hàng nhắc nhở chu thiên ngưng vảnh môi nói nhị bá cho dù trả giá bao nhiêu cũng phải cứu sống la trinh cùng lắm thì cháu bán bộ thái ất thần châm mà ra ra ban cho việc đó không được vẻ mặt chu phi hàng lập tức kinh hãi bộ thái ất thần châm có thể nói là đồ gia truyền rất quan trọng của chu gia năm đó chu phi hàng muốn có nó mà cuối cùng cũng không lấy được nhưng gia chủ chu gia Chu Tiên Hà lại cực kỳ yêu thương đứa cháu gái này của ông, sao lại đem thái ất thần châm truyền cho Chu Thiên Ngưng? Thái ất thần châm không thể bán sao? Chu Thiên Ngưng ra vẻ ngươi hỏi. Đương nhiên không thể bán. Chu Phi Hàng cảm thấy có chút váng đầu, vì thế Chu Thiên Ngưng lại bĩu môi, vậy được rồi, cháu liền bán thiên kỳ chát đi vậy. Cái đó lại càng không thể được, đầu của Chu Phi Hàng càng lúc càng váng vất, ngư lòng thổ châu, thiên tinh song hoàn thì sao, còn có. Chu Phi Hàng nghe mấy món đồ ra chuyển liên tiếp phun ra từ miệng Chu Thiên Ngưng Ông cảm thấy không phải là bị vắng đầu nữa, mà đã sắp điên rồi. Trong lòng thì càng cụ nhà mình thật sự ông cụ nhà mình, thật sự là ông cụ quá chiều nhà đầu Thiên Ngưng rồi, làm sao mà lại đem hết mấy món đồ ra chuyển trao cả cho nhà đầu này cơ chứ? Cuối cùng Chu Phi Hàng ngắt lời Chu Thiên Ngưng, được rồi, được rồi, phí trị liệu cho la trình cứ tinh trên đầu ta là được. nghe nhị bà nói vậy, mặt Chu Thiên Ngưng mới lộ ra tươi cười giả hoạt, sau đó Chu Phi Hàng đi gõ cửa tòa nhà màu trắng kia. Người ra mở cửa tuổi cỡ trung niên, lưng hơi còng. Có hai vệt dâu cá chê, mắt thì nhỏ như mắt chuột, lộ ra vẻ khôn khéo. Tiết Thái Bình, ta đến tìm ngươi cứu người. Chu Phi Hàng tức giận nói. Tiết Thái Bình nhìn thấy Chu Phi Hàng tới cửa thì cười hai tiếng rất âm hiểm. Thế Thế nói, là ngươi à, Chu Phi Hàng. Không phải lần trước ngươi nói cả đời cũng sẽ không đến tìm ta nữa sao? Giữa hai người này đã từng có một vài mâu thuẫn. Nguyên nhân là vì tên Tiết Thái Bình này quá mức tham lam, tùy y thuật của hắn cao, nhưng giá cả hắn báo ra cũng đủ để hù chết ngươi. Lần trước Chu Phi Hàng mang theo một vị chiến hữu bị thương từ trên chiến trường Tu La tới tìm tiết Thái Bình, bị y gian ác xẻo thịt một đao, cho nên Chu Phi Hàng vẫn luôn vô cùng cam phẫn, thậm chí còn cho y bốn chữ đánh giá, diệu thủ lang tâm, một. Chu Phi Hàng còn nói, về sau dù chết trên chiến trường Tu La cũng sẽ không tới tìm tiết Thái Bình trị liệu nữa, ông đây trả tiền còn không được sao, Chu Phi Hàng nói lùng bùng trong miệng, ông cũng rất buồn bực, nếu không phải vì Chu Thiên Ngưng thì còn lâu ông mới tìm cái thằng cha tham lam này. Tiết Thái Bình lại cười thè thế rồi nói, cứ có tiền là được, con người của ta lúc nào cũng chỉ nhận tiền, không nhận người, đương nhiên cũng sẽ không nhớ hiềm khích lúc trước, hắc hắc. Sau đó Tiết Thái Bình liền dẫn ba người bọn họ vào trong phòng, Chu Phi hàng đặt la trinh ở trên một cái giường ngọc cạnh đó. Một rượu thủ lang tâm, bàn tay kỳ diệu nhưng lòng dạ như chó sói. Ý chỉ tay nghề y thuật của Tiết Thái Bình thì rất tốt, chỉ có điều hắn lòng dạ độc ác, tham lam mà thôi. Chương 109, Chiến trưởng Tu La. Tiết Thái Bình chậm gì gì bước đến Đánh giá cơ thể bị đâm vô vàn lỗ của La Trinh một chút, nhíu mày nói, người này đã bị sưng nhọn đâm cho thành cái sảng rồi, sao lại thảm như vậy? Nếu không thảm như vậy, ta còn cần tìm đến người sau, Chu Phi Hàng tức giận nói. Nếu là trọng thương bình thường, trong tay ông có đến mấy loại đan dược tốt có thể chữa khỏi cho La Trinh. Nhưng hiện tại La Trinh chỉ còn một chút hy vọng sống sót, rơi vào đường cùng, ông cũng chỉ có thể lựa chọn cái phương pháp đốt tiền này. Tiết Thái Bình Dơ ngón tay thô ngắn ra, chậm dậy ấn xuống cổ La Trinh đồng thời cẩn thận tránh kim châm trên người hắn ngón tay của tiết thái bình một đường di chuyển thẳng xuống dưới cuối cùng ấn lên vùng đan điền của la trinh bỗng nhiên sắc mặt của y biến đổi thân thể tên nhóc này Thực quỷ dị ta đã chẩn đoán bệnh cho không tới một vạn thì cũng tám ngàn người nhưng chưa từng gặp phải thân thể thế này tiết thái bình nói đầy kinh ngạc kha kha dựa vào thực lực nửa bước tiên thiên mà một mình tiêu diệt vài còn yêu tướng nếu nói tên nhóc này không có chỗ nào đặc biệt đánh chết ta cũng không tin chu phi hằng biết rõ Tất cả những người có bản lĩnh tất nhiên đều có chỗ hơn người, có người có thể tu luyện công pháp đặc biệt, có người nắm giữ pháp bảo đặc biệt, cũng có người có được năng lực đặc biệt. Thế giới lớn như vậy, người kỳ tài trong thiên hạ nhiều không đếm xuể, đáng lẽ với hiểu biết của Chu Phi Hàng và Tiết Thái Bình thì cũng không nên kinh ngạc quá mức đến thế, nên Chu Phi Hàng liền nói thêm, "Tiết Thái Bình, ta nói này, đừng có mà giả bộ, ngươi chỉ định tăng giá lên thôi chứ gì? Ta cảnh cáo ngươi, một vừa hai phải thôi." Bị Chu Phi Hàng nhìn thấu tâm tư, Tiết Thái Bình xấu hổ cười cười, Ta nói thật mà, ngươi xem kinh mạch của tên nhóc này, cứng như sắt thép, không giống như bằng máu thịt, khắp thiên hạ này còn tìm ra được người thứ hai như vậy sao? Ít nói nhảm thôi, nói trọng điểm đi. Chu Phi Hàng tức giận nói, Tiết Thái Bình gật gật đầu rồi mới lên tiếng, người này chỉ là bị thương nặng, ngũ tạng bị hủy, sức sống suy yếu, ta có thể cứu chữa cho hắn, nhưng giá cả phải là con số này. Nói rồi, Tiết Thái Bình vươn ra ba ngón tay, ba mươi viên phương tinh, Chu Phi Hàng hỏi, hà. Tiết Thái Bình cười nhạo, ba nghìn viên. Côn mặt đỏ rực của Chu Phi hàng lúc này lại càng thêm đỏ, thét to lên, ba nghìn viên, người giết ta đi, nếu không chịu, người cứ mang người đi. Trong thành bạch đế này sợ là khó có thể tìm ra người thứ hai có thể trị liệu cho hắn. Tiết Thái Bình phát phát tay nói, ba nghìn viên phương tinh ta trả, lúc này, Chu Thiên Ngưng vốn vẫn luôn im lặng đứng một bên đột nhiên nghiêm mặt nói. Thôi, thôi, nhà đầu Thiên Ngưng, ta đã đồng ý với cháu, sao có thể để cháu bỏ tiền, số tiền kia nhị bà cháu vẫn chi nổi. Chú Phi Hàng dầu dĩ lên tiếng, không phải chỉ là ba nghìn viên phương tinh thôi sao, coi như quà gặp mặt cho chàng giấy tương lai. Nghe chú Phi Hàng nói vậy, mặt chú Thiên Ngưng lập tức đỏ bừng hết lên, giận dỗi nói, nhị bá, người nói bậy gì đó, ta mới quen hắn được một ngày. Chú Phi Hàng cười ha hả nói, một ngày thì đã làm sao? Sợ nhân duyên quanh co ngàn dặn, ta chưa từng thấy cháu vì ai mà lo lắng như vậy cả. Nếu nhị bá còn nói bữa tiếp, Thiên Ngưng không để ý tới người nữa, chú Thiên Ngưng nói rồi quay đầu đi, được rồi nhị bá chỉ đùa một chút thôi mà thấy chu thiên ngưng giận chu phi hàng cũng chỉ có thể dỗ danh lúc này tiết thái bình phất phất tay nói nếu đã trao đổi xong việc giá cả phiền hai vị đi ra ngoài chờ trước đi để ta còn trị liệu cho tên nhóc này sau khi đuổi hai người ra ngoài trên tay tiết thái bình liền xuất hiện bốn viên đan dược màu sắc khác nhau y nhét viên màu đỏ vào trong miệng la trinh sau đó lại nhẹ nhàng bóp vỡ ba viên còn lại thành bột phấn trộn với nhau rồi rắc lên miệng vết thương trên người la trinh bột phấn từ đan dược có hiệu quả vô cùng thần kỳ Nó chỉ vừa mới rơi xuống miệng vết thương của La Trinh, thì thịt thối trên miệng vết thương đã tự động tách ra, đồng thời bắt đầu sinh ra thịt mới. Tốc độ thịt sinh trưởng rất nhanh, chỉ thoáng chóc vết thương đã khép miệng, thân thể bị một đám xương nhọn đâm lũ chỗ của La Trinh đã lành lạn như lúc ban đầu. Nhưng đây mới chỉ là mặt ngoài mà thôi, thương thế thực sự của La Trinh là ở bên trong cơ thể. Sau đó Tiết Thái Bình giơ tay, bắt đầu rút kim châm mà Chu Phi hàng kim vào trong người La Trinh ra. Lúc này sự sống của La Trinh cơ bản đều là do kim châm bảo vệ. Cho nên mỗi khi Tiết Thái Bình rút ra một kim, sức sống của La Trinh sẽ giảm đi một phần. Nhưng khi Tiết Thái Bình rút một kim ra, trong tay hắn liền xuất hiện một luồng chân nguyên giống như máu tươi, vỗ mạnh về phía huyệt vị của La Trinh. Vì thế sức sống của La Trinh, theo từng lần rút kim, từng nhịp vỗ, cứ xuống lại lên. Chỉ chóc lát sau, đầu Tiết Thái Bình đã đầy mồ hôi. Bà canh giờ sau, Tiết Thái Bình đi ra khỏi phòng. Chú Thiên Ngưng vội vã ân cần hỏi hàn, Tiết Thần Y, La Trinh thế nào rồi? Tiết Thái Bình cười khà khà nói cũng không phải vấn đề dối rắm khó xử lý gì, chỉ là bị thương nặng mà thôi, đã không có vấn đề gì rồi, nghỉ ngơi khoảng hai ngày là khôi phục. Thương thế của La Trinh chỉ đơn thuần là bị thương nặng, nếu lúc hắn đối phó yêu tướng có được một viên đan dược trị thương cực phẩm như Xích Vân đan hay Cửu chuyển tái tạo đan, thì thậm chí không cần Tiết Thái Bình trị liệu, ăn luôn đan dược là có thể khỏi hẳn. Nhưng thương thế của hắn đã để quá lâu, sức sống dần dần tiêu hao, nên lúc này mới phải dựa vào tài năng của Tiết Thái Bình để khôi phục lại. La Trinh chỉ cảm thấy chính mình mơ một giấc mơ trống rỗng thật lâu. Chờ đến khi hắn tỉnh dậy, khôi phục ý thức, mới phát hiện mình đang nằm trên giường. Hắn vươn tay ra xoa xoa lồng ngực, lại phát hiện miệng vết thương đã sớm biến mất không còn dấu vết. Ta không bị gì, những vết thương kia đều khỏi rồi sao. La Trinh phát hiện mình không còn vấn đề gì thì liền ngồi dậy, lập tức nhảy xuống giường hoạt động thân thể một chút. Đi qua đi lại mấy chục bước, đồng thời vận chuyển chân khí một chút. Lúc này hắn mới xác định thân thể của mình đã hoàn toàn khôi phục tuy la trinh vừa mơ một giấc thật lâu nhưng những chuyện đã xảy ra trước đó hắn vẫn nhớ rõ ràng lúc ấy một mình hắn đối đầu với sáu gã yêu tướng lại toàn dùng cách đánh liều mạng lợi dụng chân khí thiên ba đánh chết đám yêu tướng kia mặc dù la trinh có được thân thể linh khí nhưng bị xương nhọn của yêu tướng đâm bị thương nặng thì cũng rất khó để khỏi hẳn ngay lúc thể lực của la trinh đã không thể chống đỡ được nữa ý thức dần dần tiêu tan hắn nhớ rõ trên bầu trời có vô số kiếm nhỏ màu bạc đánh xuống đâm xuyên qua đám yêu tướng Bây giờ nhớ lại, Hàn là đệ tử nội môn tên Chu Thiên Ngưng kia đã được cứu. Đúng lúc này, cửa phòng được mở ra, một cô gái mặc váy màu tím nhạt đứng ở ngoài cửa, trên búi tóc nàng gài một cây châm dài mảnh, dung mạo thanh tú mà không mất đi vẻ tuyệt mỹ. Nhất thời, La Trinh nhìn đến ngay người, nhìn ta như vậy làm gì, nàng mỉm cười với La Trinh. La Trinh chớp mắt một cái, nghe được tiếng của nàng, Hàn mới dám xác định, ngươi là Chu Thiên Ngưng, đều nói con gái giỏi biến hóa. Lúc trước nàng mặc trang phục đen tuyền của đệ tử nội môn, hiện tại thay một bộ đồ khác lại khiến cả người nàng rực rỡ hẳn lên. Chú Thiên Ngưng mỉm cười, thấp giọng nói. Gọi ta Thiên Ngưng là được rồi, khi nói chuyện, vẻ mặt nàng có chút mất tự nhiên. Cho tới nay, nàng còn chưa bao giờ chủ động bảo một người con trai gọi tên mình thân mật như vậy. Thiên Ngưng, La Trinh gật gật đầu, cũng không cảm thấy có gì khác thường. Đây là nơi nào? La Trinh nhìn ra ngoài cửa sổ, một vùng kiến trúc trắng xóa, hoàn cảnh chung quanh rõ ràng vô cùng xa lạ Chu Thiên Ngưng cười nói, "Ngươi đi theo ta." Hai người ra khỏi phòng, ở trên đường Chu Thiên Ngưng mới nói cho La Trình, "Nơi này chính là Thành Bạch Đế." "Thành Bạch Đế? Đây chính là Thành Bạch Đế do trăm vạn đế quân đóng giữ." La Trình nói xong quay đầu đánh giá chung quanh, tuy rằng trên sách có ghi lại, Thành Bạch Đế, dùng bạch phân nham xây lên, cả thành màu trắng tuyết, thủ vững vực tu la. La Trình vốn chỉ ấn tượng đại khái về Thành Bạch Đế, biết Thành Bạch Đế được xây từ nham thạch bạch vân nham, vô cùng đồ sộ to lớn, nhưng chăm nghe không bằng một thấy. Hiện tại chính mắt nhìn thấy khối kiến trúc trắng xóa kia thì vẫn tương đối rung động. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của La Trinh, Chu Thiên Ngưng che miệng cười thầm, sau đó nàng chủ động lôi kéo La Trinh đi dạo trên đường một vòng, đi tới đầu tường thành của thành Bạch Đế. Thành Bạch Đế xây dựng trên một ngọn núi lớn, là trọng địa quân sự, toàn bộ thành vô cùng bằng phẳng, tường thành lợi dụng sự chênh lệch độ cao tự nhiên của núi để xây dựng, cho nên đứng trên tường thành cũng tương đương đứng trên đỉnh núi. Giờ phút này, dõi mắt trông về phía xa, Cảnh tượng thu vào trong mắt càng khiến La Trinh ngạc nhiên. Đây là chiến trường Tu La, La Trinh nhẹ giọng mà nói. Xa xa có một khe nứt màu đen, chia đôi thiên địa, dựng thẳng ở nơi đó một cách quỷ dị, xung quanh khe nứt không ngừng có tia chớp lượn lờ. Nghe nói cái khe nứt này là do vị đại thần thông của yêu tộc tạo ra, đánh thông hàng rào giữa hai không gian. Đã từng có một thời gian, nhân tộc gần như tàn sát hết sạch yêu tộc nhảy ra từ khe nứt đó, một đường giết đến cuối khe nhưng khi đối mặt với khe nứt không gian ấy thì nhân tộc lại có chút bó tay chịu chết không có cách nào không ai biết làm thế nào để vá lại khe nứt không gian đó mà chỉ cần khe nứt không gian chưa được lấp lại yêu tộc sẽ vĩnh viễn là tai họa ngầm của nhân loại mà cách thành bạch đế không xa có một mảnh đất rộng bao la khắp nơi đều là màu đen tuyền đó chính là nơi đám yêu binh yêu tướng đang tụ tập mỗi ngày đế quân trong thành bạch đế không ngừng chém giết cùng đám yêu bình yêu tướng đó chống lại sự xâm lấn của yêu tộc vẫn nói thành bạch đế phòng thủ kiên cố Chỉ cần là yêu tướng thì không có khả năng đi vào, nhưng vì sao trong rừng rậm thương không lại xuất hiện yêu tướng, La Trinh hỏi. Chú Thiên Ngưng liền nói. Người xem, hai tháp càn khôn ở phía xa kia đã thất thủ rồi, những yêu tướng đó chính là thừa dịch hai tháp thất thủ mà lẩn vào bên trong rừng rậm. Như vậy xem ra, thành bạch đế dường như đang gặp phiền toái. La Trinh nhìn đám yêu bình yêu tướng không ngừng tụ tập mà hỏi. Chú Thiên Ngưng gật gật đầu nói. Đâu chỉ là phiền toái, nhị bá ta nói, lần này yêu tộc đã phải đi bốn gã yêu vương. Đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử yêu tộc, có khả năng chúng nó muốn đánh một lần chiếm giữ luôn toàn bộ thành Bạch Đế. Nếu thành Bạch Đế thất thủ, con đường kế tiếp của yêu tộc sẽ vô cùng bằng phẳng, đại quân yêu tộc có thể san bằng hết mọi thứ dọc đường, trực tiếp xâm nhập đến đô phần thiên. Nhìn bộ dáng vội vàng lo lắng của La Trình, Chu Thiên ngưng lại khẽ mỉm cười nói, "Ngươi hình như rất lo lắng." La Trình chợt bật cười, "Ta có gì phải lo lắng, trời sụp thì tất nhiên có người cao chống đỡ, yêu phương tất nhiên lợi hại, nhưng nhân tộc Đông vực chúng ta cũng không kém gì." Điều La Trinh nghĩ cũng không phải không có lý, lần này tuy yêu tộc tập kết đại quân lớn chưa từng có, nhưng đế quốc phần thiên cũng phải không ít cường giả đến tọa chân. Thành Bạch Đế đóng giữ nơi này nhiều năm như vậy, cũng không phải lần đầu tiên đối mặt với nguy cơ lớn, mỗi lần đều có thể bình yên vượt qua, vậy lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Đúng rồi, chúng ta đã rơi khỏi rừng rậm thương không, vậy những đệ tử Thanh Vân Tông khác khoi rung ram thuong khung, vay nhung đe tu thanh van tong khac thi sao? So với an nguy của Thành Bạch Đế, La Trinh càng quan tâm an nguy của đệ tử Thanh Vân Tông hơn, yên tâm. Bởi vì trong rừng rậm thương không xuất hiện yêu tướng nên Thành Bạch Đế đã phái người đi đưa tất cả bọn họ về đây rồi, để ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Chỉ chóc lát sau, Chu Thiên Ngưng đã đưa La Trinh đi tới chỗ ở được thu xếp tạm thời cho đệ tử Thanh Vân Tông. Đó là một tòa nhà rộng rãi trong quân doanh, sau khi đi La Trinh đi vào, đầu tiên liền thấy được đám người lâm canh, hách thế các, La Trinh, ngươi không sao chứ. Lâm canh nhìn thấy La Trinh, ánh mắt lập tức sáng ngời. Bọn họ đã biết La Trinh còn sống, nhưng hai ngày này La Trinh còn đang dưỡng thương. Bọn họ cũng vô cùng quan tâm tình hình khôi phục của La Trinh. La Trinh nhún vai cười nói, "Ngươi xem ta giống như là có việc gì sao?" Lúc này, đám người trúc thiên Lai bên Thiên Nhất Phong cũng vây lại đây, hiển nhiên vô cùng quan tâm đến La Trinh. Mọi người vây quanh La Trinh, hàn huyên vài câu, La Trinh đã biết trong lần thử luyện Trảm Yêu này, đệ tử Thanh Vân Tông tổn thất nghiêm trọng, dường như mỗi phong đều có thương vong, thảm nhất chính là Hắc Nham Phong, vì bảo vệ đệ tử Ngọc Nữ phong rời đi nên 10 đệ tử Hắc Nham Phong đều đã bỏ mạng. Ngoài ra, còn có đệ tử ba phòng khác cũng chết toàn bộ dưới tay yêu tướng lúc mọi người ở đây đang bàn luận mấy đệ tử thiên độ phong cũng đi vào trong danh các đệ tử thiên nhất phong tiểu vũ phong cùng với ngọc nữ phong khi nhìn thấy đám người thiên độ phong thì sắc mặt lập tức chằm xuống khi la trinh đuổi giết yêu tướng bọn họ đã từng phát sinh xung đột với thiên độ phong lúc ấy đám người thiên độ phong tự biết không địch lại thiên nhất phong nên mới yên ổn lại được nhưng từ sau khi vào thành bạch đế người dẫn đầu thiên độ phong là gia cát diệp lại lập tức kiêu ngạo tận trời nghe nói ca ca ruột của gia cát diệp chính là một thành viên của đế quân, đảm nhiệm chức vị quan trọng trong thành bạch tế. giờ phút này gia cát diệp thấy được la trinh trên mặt lộ ra nụ cười tươi âm hiểm, đi thẳng về phía hắn. chương 110, trăm tát tới khi người cút đi mới thôi. Lợi ích a trinh, ngươi đúng là vận cướp chó, rơi vào tay yêu tương thế mà lại không chết. gia cát diệp cười chế nhạo, cao giọng nói, phần lớn các đệ tử thanh vân tông đều được sắp xếp ở trong thành bạch tế, đợi thanh bach đế tông phái người tới đón họ trở về. Bọn họ cũng xem như tìm được đường sống trong chỗ chết, cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy may mắn, cùng sống trong quân doanh cũng vô cùng hòa hợp, không hề có tranh chấp gì. Nhưng lúc này tiếng nói của Gia Cát Diệp lại phá tan loại yên lặng hài hòa này, khiến người ta cảm thấy vô cùng chói tai. Gia Cát Diệp, yên ổn trong rừng thương khung một ngày, bây giờ đã tới thành bạch đế, cho rằng có người che trở nên cái đuôi liền vảnh lên trời sao, không đợi La Trinh lên tiếng. Trúc Thiên Lai và Lâm Canh đã đứng chán trước mặt La Trinh, Trúc Thiên Lai mở miệng trước. Gia Cát Diệp khinh thường. Trúc Thiên Lai, Thành Bạch Đế là địa bàn của ta, thực lực của người ở đây cũng chẳng đáng là gì, ta khuyên ngươi trở sen vào việc của người khác. Trúc Thiên Lai còn muốn nói thêm nhưng La Trinh đã ngăn hắn lại, đồng thời đứng lên phía trước, đối diện với Gia Cát Diệp, thản nhiên nói. Hôm nay tâm tình ta không tệ nên cho ngươi một cơ hội, cút. Gia Cát Diệp sừng sốt, hắn dựa vào thân phận của ca ca ruột nên có thể ngang ngược ở Thành Bạch Đế này, không nghĩ tới La Trinh vẫn cư cứ cứng đầu như trước, không coi hắn ra gì. Lúc này gia cát diệp lập tức thấy nóng mặt. La Trinh, người cho rằng mình xử lý được yêu tướng thì có thể ngang ngược phách lối. Thiên tài trên thế giới này nhiều không đếm xuể, người còn chưa có tư cách bảo ta cút. La Trinh có tư cách hay không? Ta không rõ, nhưng ta lại biết rất rõ rằng người không có tư cách. Đúng lúc này, các đệ tử bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sát khí nên đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Chỉ thấy một cô gái dáng vẻ thất tha tay cầm một cái hộp ngọc không nổi bật, nhìn thẳng về phía gia cát diệp, người nọ đúng là Chu Thiên Ngưng gia cát diệp sừng sốt người ngoài không rõ âm khí của chu gia đáng sợ thế nào thì thôi nhưng mà đều là một trong bảy đại sĩ tộc gia cát diệp hiểu rất rõ hộp ngọc nhỏ trong tay chu thiên ngưng kia có uy lực thế nào nếu để nàng khởi động cơ quan trong hộp chỉ sợ chính mình sẽ bị kinh long bên trong đánh thành bột phấn nhất thời gia cát diệp đứng vững tại chỗ không dám động đậy trong lòng âm thầm sợ hãi nhân đầu kia bị điên rồi phải không cho dù ta thiêu khích la trinh thì cũng liên quan quái gì đến chu thiên ngưng người đến mức vừa xuất hiện đã muốn lấy mạng người chu thiên ngưng Ngươi có ý gì? Sắc mặt ra cát diệp lúc đỏ lúc trắng nói. Là trình nói ngươi cút, thì ngươi cứ cút đi là được. Ngươi cho là ta không dám khởi động kinh long. Ngón tay chú thiên ngưng đã đặt lên cơ quan khởi động trên hộp ngọc. Chỉ cần nàng dùng chút lực thì kinh long đang bị phong ấn bên trong sẽ quát ra. Thay thế, ra cát diệp vội vàng lui lại mấy bước. Chú thiên ngưng, ngươi đừng làm bậy, ra cát ra chúng ta cũng không sợ chú ra các ngươi. Ca của ta là, đúng lúc này, là trình rỗi tay ra chặn chú thiên ngưng lại, thiên ngưng. Thu hộp Ngọc lại đi, chuyện này để ta tự xử lý. Chu Thiên ngưng nghiêng đầu, khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười với La Trinh, vô cùng nghe lời mà thu hộp Ngọc về. Sau đó La Trinh chậm rãi đi đến trước mặt ra các diệp nói, ta cho người cơ hội cuối cùng, cút khỏi đây ngay. Thứ mà đệ tử sĩ tộc coi trọng nhất chính là mặt mũi, sợ nhất là bị mất mặt trước mọi người. Lúc trước hắn nghe nói La Trinh một mình xử lý yêu tướng, trong lòng tự nhiên cũng vô cùng kiên thị, nhưng giờ đây thấy La Trinh vừa mới khỏi hẳn. Có lẽ thực lực cũng không mạnh như trong tưởng tượng nên lúc này hắn không muốn thoái lui. Hơn nữa các ca, ca ruột của Gia Cát Diệp hắn ở trong thành này, có gì phải sợ. Nếu nói sợ, người duy nhất hắn sợ chính là chú thiên ngưng kia. Tuy nhà đầu này còn nhỏ tuổi nhưng có địa vị cực cao ở chú gia, nếu nàng khiến hắn bị thương, thậm chí giết chết, chú gia cũng sẽ bảo vệ nàng chú toàn. Còn Gia Cát Diệp hắn mặc dù là dòng chính trong gia tộc, nhưng bàn về địa vị lại vô cùng thấp. Hắn thua xa ca ca ruột của mình là Gia Cát Thanh Vân và Gia Cát Phong. nghĩ đến đây gia cát diệp mới chấn tĩnh lại, tự tin tăng mạnh. nếu ta không đi thì sao? không cút đúng không? la trinh vừa dứt lời thì bóng người liền động. chát. la trinh dùng tốc độ quỷ dị tới gần gia cát diệp sau đó đánh một bạt tai thật mạnh lên mặt hắn. la trinh đã thăm dò qua, kỹ thuật của vị thầy thuốc kia vô cùng cao minh, huống chi lần này hắn chỉ bị thương ngoài da, chỉ cần không chết thì với tốc độ khôi phục của thân thể linh khí cũng nhanh gấp 10 lần so với người bình thường. nên lúc này vừa mới khỏi hẳn nhưng thân thể la trinh đã đạt trạng thái đỉnh cao. Gia Cát Diệp là đệ tử sĩ tộc cao quý, đã bao giờ bị người ta tát thẳng mặt vậy đâu. Mặt hắn đỏ bưng lên, chân nguyên toàn thân lập tức phát tán ra, dường như sắp bùng nổ. Nhưng La Trinh không chế thiết tấu vô cùng tốt, ngay lúc Gia Cát Diệp ngừng tụ chân nguyên thì lập tức đạp một cái lên đan điển hắn. Cưng ran đánh tan chân nguyên hắn vừa mới phát ra, chát cốt hay không. Đã xong một cước, La Trinh lại tắt thêm một cái, tiếp tục tram giong hỏi, theo lý thuyết. Gia Cát Diệp cũng là cao thủ tiên thiên ngũ trọng, thực lực tất nhiên cũng không yếu đến mức chỉ bị tát mà không thể chống trả như vậy. Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Chỉ tiếc hắn đã hoàn toàn bị đánh cho đơn người rồi. Lúc này trong đầu Gia Cát Diệp hoàn toàn trống rỗng, phản xạ có điều kiện muốn vận chân nguyên, vận công pháp để xử lý La Trinh. Hắn đã quên tránh né, quên đánh lại, chỉ không ngừng muốn lấy chân nguyên từ đan điền ra. Nhưng cứ mỗi khi hắn sắp lấy được chân nguyên ra ngoài thì La Trinh liền đạp chân một cái, đánh tan chân nguyên hắn vừa ngưng tụ được. Chát. Cút hay không? Mỗi lần tắt một cái, La Trinh lại hỏi một lần. Hắn hỏi liên tiếp hơn 10 lần, nhưng căn bản cũng không chờ ra cát diệp trả lời mà đã tắt hơn 10 phát. Sức mạnh của La Trinh dữ dội thế nào? Đấy là hắn đã giữ lại 7 phần lực. Nếu dùng 10 phần lực để đánh thì chỉ sợ một tắt thôi là đầu ra cát diệp đã bị đánh rơi xuống luôn rồi. Lúc này, mặt ra cát diệp dưng phù như đầu heo. gương mặt vốn cũng được coi là đẹp trai, bây giờ đã máu thịt lẫn lộn, khó có thể nhận ra dùng mạo ban đầu. Vốn dĩ đệ tử Thiên Độ Phong phía sau ra Cát Diệp cũng muốn lên hỗ trợ, nhưng mấy người lâm canh, Trúc Thiên Lai đã đứng ra, chắn phía trước La Trinh, nếu ra tay, mấy người Thiên Độ Phong tuyệt đối không phải đối thủ của Trúc Thiên Lai. Huống hồ còn có đệ tử của Tiểu Vũ Phong, Thiên Nhất Phong, thậm chí nữ đệ tử của Ngọc Nữ Phong cũng ở một bên như hổ rình mồi, vì thế những người kia cũng đành an phận, chát, rốt cuộc có cút không, La Trinh tiếp tục tắt thêm một cái. Ra Cát Diệp đã sắp sụp đổ tới nơi, lúc này mới trở nên thành thật gật đầu giống như như gà mổ thóc, đừng đánh nữa, ta cút, ta cút. Hắn rốt cuộc cũng không quan tâm đến chuyện ngưng tụ chân nguyên nữa, mà chỉ chịu đựng cơn đau đớn trên hai gò má, mặt xám xịt dẫn đám người thiên độ phong rời đi. Gia các Diệp này biết rõ thực lực của mình không bằng La Trinh mà còn tự đến rước lấy nhục, Lâm Canh cười nói, tuy rằng hiện tại thực lực của La Trinh vẫn chỉ là nửa bước tiên thiên, nhưng cả nhóm cao thủ tiên thiên ở đây cơ bản đều quên mất sự thật này, cho rằng thực lực La Trinh đã vượt xa bọn họ. Trúc Thiên Lai lại cau mày nói, Ca ca của Gia Cát Diệp chính là mưu sĩ trong đế quân, để hắn đi như vậy, chắc chắn hắn sẽ tìm người tới báo thù. Nơi này dù sao cũng không phải Thanh Vân Tông mà là Thành Bạch Đế, nếu Gia Cát Diệp cố tình bảo ca ca hắn trả thù thì tưởng tượng thôi cũng thấy phiền đến mức nào. Trong bảy đại sĩ tộc, Gia Cát gia không được coi là có thực lực mạnh mẽ nhất, nhưng thật sự là đa mưu túc trí nhất, am hiểu binh pháp quỷ dị, bố trí kỳ binh bắt trận. Giống như ca, ca ruột của Gia Cát Diệp là Gia Cát Thanh Vân, thực lực bản thân cũng không mạnh. Chẳng qua là chỉ là cảnh giới Tiên Thiên Lục trọng mà thôi, bàn về thực lực thì hắn cũng không tính là người nổi bật trong đế quân, dù sao trong thành Bạch Đế nhân tài đông đúc, cao thủ người tài xuất hiện lấp lấp, nhưng nhờ vào đầu óc cực kỳ thông minh của mình, trong thành Bạch Đế này, gia cát Thanh Vân vẫn có thể lăn lộn vươn lên tới vị trí mưu sĩ. Tuy để hắn có thể đảm nhiệm vị trí này, gia tộc gia cát cũng dốc không ít lực ở phía sau, nhưng quan trọng nhất vẫn là biểu hiện của chính gia cát Thanh Vân, nếu không, hắn căn bản không thể đứng vững trên chiến trường tu la. Mọi người bàn tán trong này một phen, đều nhắc nhở La Trinh cẩn thận với người tên gia các thanh vân này. La Trinh cũng chỉ mỉm cười thàn nhiên với mọi người, bình tĩnh như thường, lại còn ăn ui mọi người, nhưng đấy lòng bọn họ vẫn có chút lo lắng. Dù sao đứa quân cũng khác thanh vân tông, nhiều lúc cũng không hề nói lý. Chu Thiên Ngưng đứng cách đó không xa, đôi mắt xinh đẹp âm thầm quan sát La Trinh, trong lòng thầm hạ quyết tâm, bất luận là ai gây bất lợi cho hắn, nàng cũng sẽ dốc hết toàn lực ngăn cản. Ngay lúc mọi người chuyển đề tài xem khi nào có thể trở về Thanh Vân Tông thì bỗng nghe thấy một tiếng động. Loại âm thanh trầm đục này tuy không lớn, nhưng giống như được truyền đến từ sâu trong lòng đất. Sau đó mọi người cảm thấy sàn nhà dưới chân bắt đầu rung động không ngừng. Yêu tộc tấn công thành. Tiếp đó tiếng chuông rồn dập trói tai bắt đầu vang lên nhiều lần, sắc mặt đám đệ tử Thanh tiep đo tieng chuong don Tông lập tức biến đổi. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.